Duyên, hiện tại sở dĩ còn làm cho bọn họ đứng ở trên triều đình, đơn giản chính là vì cấp du vương thi đao, bồi dưỡng hắn trở thành đời kế tiếp đế vương. Hắn muốn thay đổi loại tình huống này, muốn mưu cầu đến một con đường sống, cũng chỉ có thể tìm lối tắt, trước mắt Bắc Cương chính là tốt nhất giúp đỡ. Hắn biết Bắc Cương tất nhiên có tư tâm, nhưng hắn tự tin có thể đưa bọn họ khống chế ở cổ trưởng chi gian. Ta viết phong thư, người phái người lén lút cấp Bắc Cương công chúa đưa qua đi. Hách liên ly lạc tuy rằng là công chúa, nhưng là Bắc cương công chúa cũng là có quyền kế thừa, tầm mắt không phải tầm thường nữ tử có thể so, tất nhiên có thể minh bạch chính mình ý tứ. Tin vừa mới ra tấn vương phủ, đã bị ám ảnh vệ tiệt đi đưa đến trong cung. Mục vân giao nhìn thoáng qua, trào phúng dơ dơ lên khỏe môi, lang vương hỏa tấn vương thật đúng là sẽ tìm lối tắt, thế nhưng nghĩ đến một khối đi, đem tin cấp Bắc cương công chúa đưa qua đi đi, nhìn xem nàng cuối cùng sẽ lựa chọn nào một phương. Nhìn ám ảnh vệ lui xuống đi, ý đức trưởng công chúa uống ngụm nước trà, trong mắt có ý cười vượng hai, Giao nhi hiện tại lợi dụng ám ảnh vệ là càng ngày càng thuận tay, ta đã cùng hoàng thượng thương lượng quá, ám ảnh vệ sẽ không lại giao cho du vương trong tay. Người sau này cùng Việt vương muốn nắm chắc hảo đúng mực, vạn không cần mất đi hiện tại bình thường chi tâm. Bà ngoại mục vân giao ngồi vào ý đức trưởng công chúa bên người, ám ảnh vệ tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là liên lụy trọng đại. có phải hay không không quá thích hợp nếu không phải quân Việt đã không có tranh đoạt đại vị tâm tư nay tòa giang sơn đều là của hắn một cái nho nhỏ ám ảnh vệ người an tâm thu đó là một vân giao dựa vào ý đức trưởng công chúa bên người là vân giao tất nhiên không cô phụ bà ngoại kỳ vọng chương 646 lượng là bắc cương vương tộc trong cung yến hội không ngừng mãi cho đến tháng Giêng sơ 6 một vân giao mới có thời gian lại lần nữa ra cung Nghe vân phường buổi sáng bắt đầu cũng đã mở cửa, kết nhất khách nhân liền nối liền không dứt. Một vân giao từ cửa sau trực tiếp lên lầu, vẫn chưa khiến cho người chú ý. Sáu lượng sáng sớm liền ở trong phòng chờ, nhìn thấy nàng đi lên vội vàng hành lễ, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Không cần đa lễ, thế danh bên kia tình huống như thế nào? Ở trong cung tuy rằng có vệ chín tùy thời hỗ trợ truyền lại tin tức, rốt cuộc không có chính thai nghe được cảm giác yên tâm. Hôi bẩm chủ tử. thế danh trước mắt hết thể mạnh khỏe hơn nữa truyền đến tin tức nói tấn vương điện hạ đã bắt đầu cùng bắc cương người tiếp xúc chủ tử đưa quá khứ lá thư kia đã nổi lên tác dụng lúc ấy nhìn đến tin thượng nội dung hắn cảm thấy có chút không ổn rốt cuộc như vậy thư từ nhìn qua quá mức cho đùa tấn vương như thế khôn khéo một người chỉ sợ sẽ không tin tưởng nhưng không nghĩ tới tấn vương thế nhưng dần dần mà tin còn bắt đầu âm thầm cùng bắc cương liên lạc một vân dao gật gật đầu không dặn dò tề danh nhất định phải cẩn thận một chút nếu là phát hiện có chút không ổn địa phương kịp thời từ tấn vương bên người triệt hạ tới tấn vương người kia tâm tư nhất thâm trầm, gặp chuyện suy nghĩ cũng chu toàn vô cùng không nói được sẽ làm ra sự tình gì tới nàng ở người nọ bên người đãi nhiều năm cả ngày nghiên cứu tâm tư của hắn dần dần mà cân nhắc ra vài phần tới hắn quá mức tin tưởng chính mình năng lực nếu là bố trí chu toàn vạn phần hắn không nói được sẽ lòng nghi ngờ trong đó có trá Làm theo cách trái ngược, nàng làm người đưa quá khứ lá thư kia trăm ngàn chỗ hở, ngược lại sẽ làm hắn lấy không chuẩn, chỉ cần hắn lấy không chuẩn, liền sẽ lặp lại cân nhắc, dần dần mà là có thể nhập tâm vài phần. Mục vân giao nói, nhìn đến sáu lượng có chút thất thần, không khỏi mở miệng hỏi, sáu lượng, ngươi làm sao vậy? Sáu lượng nắm chặt quyền tâm, ngẩng đầu nhìn về phía mục vân giao, lỗ trống trong ánh mắt hiện lên một mặt rẽ rủi chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau. Đống nhiên quỷ xuống đất, chủ tử. Cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Một vân giao ngước mắt vọng qua đi. Chỉ thấy cẩm lan cuống quýt đi tới. Hồi bẩm tiểu thư, bắc cương công chúa tới. Nàng tựa hồ biết tiểu thư ngài đang ở trên lầu. Làm nô tỳ tiến đến thông bẩm. Nói là muốn hướng tiểu thư thỉnh giáo một chút. Vì cái gì giam nàng vương huynh. Một vân giao sửng sốt. Vương huynh. ngươi không có nghe lầm. Cẩm lan lắc đầu. Nô tỉ mới vừa nghe đến thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, còn cô ý hướng Bắc Cương công chúa xác nhận quá, nàng nói thật là vương huynh hai chữ không sai. Sáu lượng sắc mặt trắng bệnh, lông mi ngăn không được rung động, chủ tử, hách liên ly lạc trong miệng vương huynh, chỉ đó là ta. Lời vừa nói ra, một vân dao đột nhiên quay đầu đứng dậy, trong lòng một mảnh kinh ngạc, sáu lượng, ngươi, ngươi là Bắc Cương vương tộc, thỉnh chủ tử trách phạt, Cẩm lan nhịn không được kinh hô một tiếng, tiến lên đi đến một vân dao bên người đỡ lấy cánh tay của nàng, tiểu thư. Một vân dao giữa mày nhíu chặt, kiến thức đến sáu lượng bất phẳng chỗ về sau, nàng liền âm thầm suy đoán quá, người này rốt cuộc hẳn là cái gì thân phận, nhưng mặc cho nàng suy đoán lại lớn mật, cũng không nghĩ tới sáu lượng thế nhưng là Bắc Cương vương tộc, người nếu là vương tộc, lại như thế nào sẽ lưu lạc vì nô. Thuộc hạ mẹ đẻ vì Bắc Cương người bắt cấp quá khứ đại lịch triều nữ tử. bởi vì dung mạo mỹ lệ bị tiến hiến đến bắc cương vương trước mặt sau lại có thai sinh hạ ta lúc sau bị qua tay ban thưởng cấp có công bắc cương tướng lãnh bất khám chịu nhục mà chết ta ở bắc cương vương vương cung bên trong lấy nô lệ thân phận lớn lên sau ám sát lúc trước vũ nhục ta mẫu thân tướng lãnh bị cầm tù với hồ lao may mắn chạy thoát chằn trọc đi tới đại lịch triều bởi vì bị thương pha trọng bị người buôn bán tới rồi người môi giới sau lại liền gặp chủ tử sáu lượng túi đầu sắc mặt càng thêm tái nhợn hắn minh bạch đại lịch triều người thường xuyên nói một câu không phải tộc ta tất có dị tâm huống hồ hắn xuất thân bị hắn coi là xỉ nhục dễ dàng không muốn đề cập hắn đã từng ảo tưởng qua rất nhiều thứ thân phận bị vạch trần trường hợp lại không dự đoán được thế nhưng như thế chật vật cùng vội vàng phong nội dị thường an tĩnh nhìn một vân giao nghiêm túc thần sắc cẩm lan nhấp môi túi đầu không dám lên tiếng sáu lượng đột nhiên từ ống tay háo trung rút ra truy thủ đối với chính mình ngược vị trí chủ tử yên tâm thuộc hạ tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài một vân dao giữa mày càng khẩn trên mặt hiếm thấy mang theo sắc mặt giận dữ sáu lượng ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này chủ tử sáu lượng trong lòng run lên nhìn một vân dao tràn đầy lửa giận đôi mắt chỉ cảm thấy hàn ý ập vào trong lòng một chút đem hắn cả người đóng băng trụ chủ tử một vân dao thật sâu mà hít vào một hơi đi nhanh tiến lên đem sáu lượng trong tay chủy thủ đoạn được tới nhiều lần kiềm chế mới đưa trong lòng lửa dẫn áp xuống đi ngươi lên đứng ở một bên không cần lên tiếng cẩm lan đi xuống nói cho bắc cương công chúa liền nói phía dưới tiếng người ồn ào thỉnh công chúa lên lầu nói chuyện đúng vậy thực mau bắc cương công chúa theo cẩm lan đi lên tới nhìn đến sáu lượng trong mắt hiện lên một mặt giày đặc sáng giỏi Luca, hồi lâu không thấy ngươi hết thể còn mạnh khỏe Sáu lượng mắt lạnh đảo qua hách liên ly lạc, ánh mắt không thấy chút nào giao động. Vị này công chúa mặt như xuân hoa, nhưng là tâm như gián giết, nhiều năm như vậy chết ở trên tay nàng huynh đệ tỷ mội cũng không ít. Một vân giao nhìn về phía cẩm lan, cẩm lan, khách nhân tới, còn không đi châm trả. Là, nô tỳ này liền đi. Hách liên ly lạc nhìn về phía một vân giao, trong ánh mắt quang mang lưu chuyển, ôn nhàn quận chúa có lễ, ta vị này lục ca tính tình nặng nề. Ngày thường không yêu phản ứng người, con chúa có thể đem nàng lưu tại bên người, nghĩ đến phi không ít công phu đi. Hai năm đó trước kia, nàng liền bắt đầu làm người điều tra sáu lượng rơi xuống, nhưng phiên biến toàn bộ Bắc Cương cũng không có tìm được người, sau lại vẫn là ở một cái thương đội bên trong tìm được rồi manh mối, tràn trọc suy đoán ra người khác ở Đại Lịch Triều. Công chúa có thể nhanh như vậy tìm tới ta nơi này, hẳn là cũng phi không ít công phu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Công chúa có chuyện gì nói thẳng đó là? Hách liên ly lạc tháo xuống khăn che mặt, lộ ra một trương mị hoặc nhân tâm khuôn mặt. quận chúa lời này nói rất đúng sinh kỳ quái. Ta chỉ là hướng ngươi biểu đạt lòng biết ơn. cảm tạ ngươi chiếu cô ta lục ca thời gian dài như vậy. Nơi nào có khác ý tứ? Còn chúa suy nghĩ nhiều. Một vân giao cười như không cười nhìn hách liên ly lạc. Xem cẩm lan bưng lên trung trà. Bưng lên tới nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Nếu công chúa không có mặt khác nói muốn nói. Vậy tới phẩm nhất phẩm ta đại lịch triều lá trà, trà xanh lục an nhất ngưng thần tinh khí, công chúa nếm đếm thử còn thích. Đa tạ ôn nhàn con chúa, bất quá người là cố hương thần nguyệt là cố hương minh, này đại lịch triều lá trà lại hạ uống cũng không có cố hương làm người hoài niệm. Ta nhưng thật ra càng thích nhập ra tùy tục cái này tử rốt cuộc, người tổng phải hướng trước xem. Cẩm lan đứng ở một bên ngưng thần nín thở. Tuy rằng nhà mình tiểu thư cùng vị kia Bắc Cương công chúa vẫn chưa nói nói mấy câu, chính là toàn bộ trong phòng không khí lại phá lệ căng chặt, ẩn ẩn phảng phất có lươi đao bóng kiếm hiện lên. Hách liên ly lạc nhấp khẩu nước trà, ống tay háo nhẹ nhàng mà đông đưa, hiện lên giống như nước chảy giống nhau ánh sáng. Nàng động tác phá lệ lịch sự tao nhã, mang theo một cổ nước chảy mây trôi mỹ cảm, có thể thấy được nàng đối đại lịch triều lễ nghi quy củ hiểu biết cực kỳ rõ ràng. mươi 641 sáng tỏ tâm tư. Một chén trà nhỏ uống xong, Hách liên ly lạc đứng dậy, Luca, các hoàng huynh đều thực nhớ mong ngươi, Ngươi ở bên ngoài chơi thời gian cũng không ngắn, Là thời điểm cần phải trở về. Sáu lượng đứng ở một vân dao bên cạnh, Trước sau không nói một lời. Một vân dao buông chung trà, Lấy ra khăn tay nhẹ nhàng mà lau lau khỏe môi, Công chúa đi thong thả, Nếu là muốn định chế quần áo, Nghe vân phường rất là hoan nền, Nếu là vì chuyện khác, vậy thương mà không giúp gì được. Hách liên ly lạc con con khoẻ môi, quân chúa, người không thể quá lòng tham, người trung thân đại sự đã định, hà tất lại đau khổ dây dưa nam nhân khác đâu. Cẩm lan biến sắc, người cái này bắt cương công chúa thật quá đáng, thế nhưng ám chỉ tiểu thư sớm 3 triệu 4, này không phải hỏng rồi tiểu thư danh tiết sao. Một vân giao dùng ánh mắt ngăn lại cẩm lan, trên mặt cười nhạt như cũ, không có chút nào biến hóa, xem ra công chúa là không có sự tình. đi thong thả không tiễn hách liên ly lạc nhìn về phía sáu lượng luca Đường quên ngươi cùng nam lăng chính là có hôn ước ở nàng đến nay còn ở bắc cương chờ ngươi đâu chớ có làm giai nhân một mảnh thiệt tình sai phó vẫn luôn trầm mặc không hề phản ứng sáu lượng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một vân dao ánh mắt không tự chủ được lắc lư một chút nhìn đến hắn cái này phản ứng hách liên ly lạc hơi hơi meo nho mắt ngay sau đó con môi xoay người rời đi chỉ là trong lòng lại không bình tĩnh Cái này một vân giao rốt cuộc có cái gì mị lực, làm vẫn luôn lanh khóc vô tình Việt Vương bởi vì nàng hóa thành nhiều chỉ nhu, ngay cả nàng lục ca trôi này chỉ biết giết chóc kiếm, đều đối nàng sinh ra cảm tình. Chủ tử, ta trên người cũng không có hú nước, mới vừa rồi hách liên ly lạc nói sáu lượng nóng lòng giải thích, chính là nói một nửa, lại đối thượng một vân giao thanh thấu đôi mắt, dư lại lời nói vô luận như thế nào đều nói không nên lời, hắn không nên đối trước mắt thiếu nữ tâm tồn khắc thường tâm tư. bởi vì hắn căn bản không xứng. Một vân dao rũ xuống đôi mắt, trong lúc nhất thời nỗi lòng dị thường phức tạp, sáu lượng biểu hiện như vậy rõ ràng, nếu nàng lại xem không rõ tâm tư của hắn, liền quá mức trì độn, sáu lượng, ngươi sau này có tính toán gì không? Thuộc hạ tưởng đi theo chủ tử bên người. Bắc Cương công chúa trực tiếp tinh chuẩn đi tìm tới, nhất định là điều tra tới rồi thân phận của ngươi, hơn nữa xem nàng ý tứ, tựa hồ là muốn làm ngươi trở về Bắc Cương. ngươi chỉ sợ không thể lưu tại ta bên người chủ tử ta tình nguyện chết ở đại lịch triều cũng không muốn tồn tại trở lại bắc cương bắc cương là hắn bóng đệ cùng sỉ nhục đứng ở bắc cương thổ địa thượng hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác hít thở không thông đi theo đến một vân dao bên người lúc sau hắn mới cảm giác được chính mình vẫn là tồn tại một vân dao nhịn không được đầu quả tim run lên trầm mặc sau một lát mở miệng nói sáu lượng ngươi hẳn là minh bạch Ta mắt thấy liền phải thành thân. Hơn nữa, ta chỉ yêu Tha Thiết Ninh Quân Việt một người. Nếu đã đã nhận ra tâm tư của hắn, sớm chút nói rõ ràng để làm hắn sớm chút thoát thân, để tránh đắm chìm trong đó không thể tự kiểm chế. Nàng có Việt Vương, hơn nữa sắp gả cho hắn làm vợ, không có khả năng lại đáp lại sáu lượng cảm tình. Chủ tử, thuộc hạ tuyệt không dám si tâm vọng tưởng, chỉ hy vọng có thể đi theo ngài bên người, hiệu khiển mã chi lao. Sáu lượng vương xuống đầu. Tư thái phá lệ cung kính, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ hèn mọn chi sắc. Người này lại là tội gì? Một vân giao trong lòng tư vị phức tạp, cùng Việt Vương ở bên nhau lúc sau, biết cảm tình quý giá, mặc dù là chính mình không thể tiếp thu, cũng không muốn mở miệng thương tổn. Sáu lượng ngâng lên đôi mắt, lỗ chống tịch liêu ánh mắt bởi vì làm nổi bật thượng một vân giao bóng dáng mà chậm rãi trở nên nu hòa, chủ tử. Sáu lượng tên này là Ngài ban Cho, từ được đến tên này nháy mắt. Thuộc hạ cũng liền bởi vì tên này mà thu hoạch được tâm sinh, nếu chủ tử bên người đã không có sáu lượng tên này vị trí, như vậy nhân tên này mà sinh người cũng liền không có tồn tại tất yếu. Ngươi một vân giao nhăn lại giữa mày, nhìn sáu lượng mặt mày chi gian bướng bỉnh, chỉ có thể thở dài một tiếng, ta đã biết, ngươi, ngươi đi trước Việt Vương trong phủ đi, ta sẽ làm người an bài. Bắc Cương công chúa biết được thân phận của ngươi, nói không chừng sẽ lại đến nghe vân phường tìm phiên thoái. Ngươi trước trụ đến Việt Vương trong phủ, nơi đó nàng sẽ không quấy dày đến ngươi, đến nỗi mặt khác, lại nghĩ cách là, đa tạ chủ tử. Một vân giao sai người đem làm tốt áo cưới đưa vào hoàng cung, rồi sau đó theo sáu lượng cùng nhau đi tới vương phủ. Việt Vương đã sớm biết một vân giao hôm nay lại đây, hạ chiều lúc sau liền ở trong phủ chờ đợi, nhìn thấy nàng đi vào tới, vội vàng rỗi tay đem nàng dắt lấy, giao nhi, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến. Thành công công, ngươi trước đem sáu lượng đãi đi xuống tu dưỡng, ta có chút lời nói muốn cùng tứ ra một người nói. Thành công công vội và ngợt đầu, đầy mặt đều là vui sướng ý cười, là, lao nô này liền đi an bài sáu lượng. Việt vương dẫn mục vân giao lại đến thư phòng, xem nàng thất thần bộ dáng, không khỏi trong lòng hốt hoảng, giao nhi, ngươi làm sao vậy? Thứ ra, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi, là về sáu lượng thân phận. Hán! Hán tự hồ là tiền nhiệm Bắc Cương Vương Nhi Tử, cũng chính là Bắc Cương Vương Tộc. Việt Vương ánh mắt nhoáng lên, ngay sau đó gật gật đầu, điểm này ta sớm có suy đoán, chỉ là sự tình quan hệ trọng đại, không có kiểm chứng phía trước không dám ngay sau đó có kết luận, Bắc Cương Sứ giả biết được thân phận của hán. Hán đã từng cùng Bắc Cương Vương Tộc đã giao thủ, sáu lượng cùng những người đó mặt mày hình dáng có vài phần tương tự chỗ, vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi. sau lại phát hiện hắn đối một vân giao động tâm tư lúc sau hắn liền cố tình làm người đi điều tra chỉ là kết quả đến bây giờ còn không có đưa lại đây bắc cương công chúa mang theo hai gã thị nữ tìm lại đây hy vọng ta có thể đem sáu lượng thả về bắc cương nhưng hắn không muốn rời đi việt vương nhũ nhũ mày bắc cương hiện giờ tình thế phức tạp tân vương đăng cơ lúc sau các nơi cũng không thái bình tân nhiệm bắc cương vương hách liên diệp cực kỳ coi trọng đại lịch triều quy củ lễ nghi Thậm chí hâm mộ phụ hoàng trong tay có như vậy đại quyền lợi, bởi vậy liên tiếp bắt trước Đại Lịch triều, giã tâm phá lệ đại, chỉ tiếc hắn đã quên Bắc Cương cùng Đại Lịch triều hoàn toàn không dùng, ngài ép lôi kéo qua đi một ít lễ nghi, quy củ cũng đơn giản là bắt trước bữa, ngược lại là làm Bắc Cương ba tánh khổ không nói nổi. Hiện giờ nơi đó chính là một chuyến nước đủ, hắn không muốn trở về cũng về tình cảm có thể tha thứ. Một vân giao không có đem sáu mẹ để sự tình nói ra. Rốt cuộc người chết vì đại, tứ ra, kia sáu lượng nên như thế nào an trí. vứt bỏ thân phận của hắn, thời gian dài như vậy hắn trung tâm hộ chủ, năng lực cũng không tồi. Bên cạnh ngươi ít nhiều có hắn hỗ trợ, nếu hắn không muốn rời đi, vậy an tâm đãi ở chỗ này, yên tâm, bắc cương bên kia ta tới giao thiệp. Sáu lượng đối một vân giao tâm tư hắn xem rất rõ ràng, chỉ là sáu lượng biết đúng mực, chưa từng có du cử địa phương, hắn cũng liền tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Bất quá sáu lượng thân là hắn tình định, là nhất định phải hảo hảo xử trí, bất quá hắn muốn xử trí tình định, sẽ không dùng không thể gặp quang thủ đoạn, đem người lưu lại chính đại quang minh chèn ép hắn không tin tưởng mới là tốt. Một vân dao nhịn không được cắn cắn môi, tứ ra, càng là tới gần hôn kỳ, ta càng là cảm thấy trong lòng khó ăn, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh, ngươi nói, hết thể sẽ thuận lợi sao. Việt vương đem người ôm trong ngực chung, yên tâm đi, sẽ thuận lợi. Chương 642 muốn cho ta đường quả phụ không thành. Sáu lượng thân phận chợt tuôn ra tới, đối Mục Vân giao ảnh hưởng rất lớn, hồi cung trên đường còn một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Cẩm Lan có chút lo lắng, "Tiểu thư, ngài không có việc gì đi?" "Không có việc gì, chính là cảm giác có chút trở tay không kịp." Mục Vân giao nhớ tới Hách Liên ly lạc rời đi khi bộ dáng, không khỏi thở dài một tiếng, sáu lượng thân phận sớm hay muộn công việc quan trọng chi với chúng. Đến lúc đó, Không thể thiếu lại là một hồi phong ba. Rốt cuộc nàng cùng Việt vương thân phận đều thực mẫn cảm. Hơn nữa sáu lượng cái này nghèo túng Bắc Cương vương tộc, này náo nhiệt liền lớn. Tiểu thư, nếu thật sự không được, không bằng khiến cho sáu lượng trước rời đi một thời gian. Sáu lượng tuy rằng không thường xuất hiện trước mặt người khác, nhưng hắn tồn tại không phải bí mật. Rất nhiều người đều là biết đến, lúc này làm hắn rời đi, ngược lại sẽ làm người cảm thấy trong đó có nhận không ra người bí mật. bị người phê bình. Cẩm lan gật gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá sáu lượng tuy rằng đến từ Bắc Cương, nhưng tiểu thư lúc trước thu lưu hắn thời điểm cũng không biết thân phận thật của hắn, nghiêm túc tính lên cũng không có gì vấn đề lớn. Lời nói là nói như thế, nhưng ta không thẹn với lương tâm, người khác lại nói không được sẽ nghĩ nhiều, hơn nữa Bắc Cương công chúa thái độ, liền tính không có việc gì, chỉ sợ đều sẽ gặp phải sự tới. Bắc Cương lần này tới mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Lại có cái từ giữa làm khó dễ lý ra, lại như thế nào sẽ bỏ qua cái này thật vất vả tìm được cơ hội. Cẩm lan không khỏi trong lòng khó chịu, nô tì ngu dốt, nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, giúp không đến tiểu thư. Không có gì, trước mắt giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đi một bước xem một bước đi. Chính là, mắt thấy ngài cùng Việt Vương Điện Hạ hôn kỳ liền phải tới rồi tiểu thư cùng Việt Vương Điện Hạ thật vất vả mới đi đến cùng nhau, mắt thấy chuyện tốt gần. Nếu lúc này bị những người đó phá hư, ngẫm lại đều cảm thấy nín thở. Một vân dao trong mắt phiếm quá một tia lạnh lùng qua mang, không có việc gì, nếu là bọn họ dám ra tay. Vậy nương ta cùng Việt Vương thành thân chi cơ, làm cho bọn họ một chút chịu đủ giáo hấn. Nàng cùng Việt Vương hiểu nhau tương hứa, hôn lễ làm không làm đến hảo cũng không để ý, đơn giản chính là bị trộn lẫn một đoàn loạn thôi, mà những người đó, muốn đối phó bọn họ, liền xem thủ đoạn có đủ hay không. Kế tiếp một đoạn thời gian, bắc cương bên kia không còn có gì đó động tác, lang vương, tấn vương cùng Lý Gia cũng không hẹn mà cùng an tĩnh rất nhiều. Toàn bộ kinh đô quỷ dị vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới là nhìn không thấy sóng ngầm máy liệt, chỉ còn chờ tìm được một cái đột phá khẩu trợn buộc phát ra tới. Một vân giao dặn do hảo y phục rực rỡ đám người xem trọng nghe vân phường, lúc sau liền không hề ra cung, an tâm đại ở trong cung đái gà Dựa theo đại lịch triều tập tục, Chuẩn bị thành thân nam nữ ở hôn kỳ phía trước ba tháng là không thể gặp mặt, bất quá nàng cùng Việt vương chi gian hôn kỳ định hấp tốc, hơn nữa không có người cố tình đốc xúc, hai người cũng liền ăn ý quên mất việc này. Bất quá mắt thấy đã là nguyên tiêu ngày hội, lại quá ba ngày, chính là bọn họ hai người thành thân nhật tử, lúc này đích xác không nên gặp lại. Tiết nguyên tiêu là Việt vương sinh nhật, hai người tuy rằng tiếp nối không thể cùng nhau vượt qua, nhưng là nghĩ mấy ngày nữa là có thể thành thân. kết làm vợ chồng lâu lâu dài dài ở bên nhau liền cảm thấy không tính cái gì một vân dao đứng ở bậc thang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ánh mắt thấm lạnh như đêm cẩm lan cầm áo lông trồn áo choàng cấp một vân dao phụ thêm nhẹ nhàng mà đem nàng rối tung ở sau người sợi tóc hợp lại ra tới nhẹ giọng nói tiểu thư sắc trời rất lạnh vẫn là hồi trong điện đi thôi một vân dao lắc đầu ta tổng cảm thấy trong lòng không an bình ngươi cùng cẩm xảo đi về trước nghỉ ngơi đi ta lại đái trong chốc lát. Là, xem một vân giao thái độ kiên quyết, cẩm lan không dám lại khuyên, chỉ có thể lui về trong điện, đem than lửa đốt càng vượng một ít, lại dặn dò cẩm xảo đi chuẩn bị canh gừng, lúc này mới ở trong điện an tĩnh chờ Gió đêm thổi qua, hàn ý dày đặc, một vân giao nâng lên tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà hà hơi. Lúc này, nàng phá lệ tưởng niệm Việt Vương, hắn bàn tay to rộng, thả luôn là thực khô giáo mà ấm áp. Tổng có thể đem tay nàng ấm nóng hầm hở. Chính dụ mắc nghĩ, đông nhiên cảm giác giữa mày rơi xuống một chút lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có màu trắng đông tuyết lưu loát phiêu xuống dưới. một vân giao sử sốt, ngay sau đó hơi hơi dơ lên khỏe môi, xách lên bên cạnh cẩm lan lưu lại đèn cung đình, đạp đông tuyết đi ra ngoài điện. Ngọc Hoa cung là hoàng thượng đơn độc phân chia ra tới cấp ý đức trưởng công chúa cư trú, Chú, cung điện tu chỉnh xa hoa, sân cũng rất lớn. Ở trong cung chỉ ở sau điện Thái Hòa, ngay cả hoàng thượng cư chú dưỡng tâm cư đều so ra kém. Đại điện mặt sau trồng trọn Mai Lâm, lấy được đều là chịu rét thả hoa kỳ sớm hàn mai, có hoa thợ nhóm tỉ mỉ che chở, hai ngày trước đã có chồi mọc ra tới, hiện tại hẳn là nở hoa rồi. Một vân dao dẫn theo đèn cung đình đi hướng sau điện, vòng qua hành lang gấp húc, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Mai Lâm Trung, một bóng người chính bận bận rộn rộn bố trí, Hán tóc cùng trên vai rơi xuống hơi mỏng một tầng bông tuyết, lại hoàn toàn không rảnh lo để ý, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống thân tới từ một bên đại trong dương lấy ra một chản chản băng đang cẩn thận bày biện trên mặt đất. Một vân dao lông mi khe run, có bông tuyết rừng ở nàng lông mi thượng, nháy mắt hóa thành một viên thật nhỏ bắp nước, làm nàng đôi mắt đều đi theo phiếm hồng, nàng áp xuống cổ họng chua sót, làm ngự khí có vẻ nhẹ nhàng một ít, thứ ra, hơn phân nửa đêm, ngươi tại đây vội vàng dọa người sao. mai lâm trung bận rộn thân ảnh chợt một đốn vội vàng quay đầu tới tuấn mị khuôn mặt giống như băng tuyết trong mắt lại mang theo một tia ảo não cùng nôn nóng giao nhi ngươi như thế nào đột nhiên đến mai lâm tới ta ta còn không có bố trí hảo một vân giao đi ra phía trước lấy ra khăn tay đem hắn sợi tóc cùng trên người bông tuyết phất rớt thứ ra tuyết đều hạ lớn ngài ngây ngốc còn lăn lộn cái gì đâu ấm hoàng đèn cung đình quang mang chiếu vào một vân giao trên mặt. làm nàng cả người nhiều vài phần mông lung chi mỹ việt vương túi đầu liền nhìn đến nàng trong mắt nồng đậm đau lòng nhịn không được giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng vừa mới đụng chạm đến nàng mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi lấy băng đăng lấy ngón tay lạnh leo vội vàng lại đem tay hợp lại hồi trong tay áo ta ta nghe hoàng cô cô giả ngươi không thể ra cung ngắm đèn không nghĩ làm ngươi cảm thấy trong lòng tiếc nuối cho nên ở mai lâm vì ngươi bố trí một mảnh đèn hải một vân dao cắn môi dưới Trong lòng trong lúc nhất thời nóng bỏng không thôi, ta như thế nào không biết tứ ra khi nào như vậy tròn váng, ngươi một người muốn bố trí tới khi nào, hơn nữa, ngươi không thấy được đều tuyết rơi sao. Ngươi cũng không biết phủ thêm áo choàng. nếu ta lại không tới, chờ ngươi bố trí xong, chính mình đã bị đông lạnh thành băng đăng. Việt vương nhịn không được dơ lên khoe môi, đem một vân dao toàn bộ ôm vào trong ngực, lại cảm thấy như vậy không thể biểu đạt chính mình vui sướng, đơn giản ôm nàng tả hữu quốc quơ. Như là ôm nhất quý giá bảo bối giống nhau, vì cấp giao nhi bố trí băng đăng, ta liền tính là đông chết cũng đáng. Một vân giao đôi tay hấn ở hắn ngực, ngươi nếu là đông chết, muốn cho ta đương quả phụ không thành. Việt vương vội vàng lắc đầu, khoác áo choàng không có phương tiện, tổng hội không cẩn thận đánh nghiêng băng đăng, ta nội lực thâm hậu, không sợ lánh, giao nhi không cần lo lắng, ta còn muốn bồi ngươi bạch đầu dai lao đâu, cũng không thể lưu ngươi một người. chương 643 tình yêu khiến người chỉ số thông minh thấp. Một vân giao nhìn Việt Vương, cảm giác hắn hiện tại bộ dáng quả thực ngốc đấu, tuyết càng rơi xuống càng lớn, tứ gia tùy ta đến thiên điện đi uống chén canh gừng. Hôm nay là ngươi sinh nhật, vốn tưởng rằng không có cách nào cho ngươi thân thủ làm một chén mì hiện tại xem ra còn có cơ hội. Việt Vương buông ra một vân giao, giúp nàng nắm thật chặt áo choàng dây lưng, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ cười nhạt, giao nhi, ta muốn vì ngươi chuẩn bị. Đã hoàn thành đại bộ phận, thực mau là có thể chuẩn bị tốt, ngươi đứng ở hành lang hạ hơi chút chờ một lát, được không? Hắn muốn nhìn đến nàng lún đồng tiền như hoa bộ dáng, muốn cho nàng sau này mỗi một ngày đều có thể tâm tưởng sự thành, được như ước nguyện. Nhìn cặp kia tràn đầy nóng bỏng đôi mắt, một vân giao không đành lòng cự tuyệt, hảo, ta tới giúp tứ gia cùng nhau chuẩn bị. Không, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, tự nhiên hẳn là từ ta tới thân thủ chuẩn bị. Việt vương đem nàng an trí ở hành lang gấp khúc phía dưới, rồi sau đó xoay người bước nhanh đi đến Mai Lâm Biên, ngồi xổm xuống thân tới nhất nhất đem băng đăng bày biện chỉnh tề. Một vân giao ánh mắt theo hắn mà động, nhìn chung quanh đã bày biện tốt băng đăng, hốc mắt hơi hơi phím hồng, cũng không biết tên ngốc này chuẩn bị bao lâu thời gian, rõ ràng là cái thông minh, cơ trí người, lại tổng hội làm này đó việc ngốc. Việt vương đem cuối cùng một chản băng đăng đặt hảo, rồi sau đó bật lửa một cây ngọn nến. Nương ánh nến đem mặt khắc băng đăng nhất nhất thắp sáng. Đại tuyết bay tán loạn, hàn mai nộ phóng, xanh ung tươi tốt mai lâm chung một chản chản băng đăng chậm dại sáng lên, dần dần tạo thành một đạo hố lượn ngân hà. Một vân dao nỗ lực đôi mắt, đem trước mắt tựa như ảo mộng cảnh đẹp cùng ngốc sáng tạo cảnh đẹp người cùng nhau chặt chẽ mà khắc ở trong lòng, chỉ cảm thấy tình cảnh này đủ để cho người hoài niệm cả đời. Việt vương đem cuối cùng một chản băng đăng bập lửa, Rồi sau đó tắt trong tay ngọn đến phóng tới một bên, quay đầu nhìn về phía Mục Vân dao giao, giao nhi, ngươi thích sao? Mục Vân dao nhìn hắn bởi vì bận rộn trên chán mang theo hắn thích, trong mắt ý cười điểm Mỹ như mật, thích, mười phần thích. Việt Vương bật cười, tuấn Mỹ khuôn mặt bởi vì nụ cười này càng càng thêm quang mang lóa mắt, ngươi thích, trong lòng ta liền vui mừng. Mục Vân dao ném xuống trong tay đèn cung đình, bước nhanh đi đến Việt Vương trước mặt, thẳng tắp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. rồi sau đó giơ tay ôm lấy hắn cổ nhón mũi chân hôn lên đi cánh môi đụng chạm, hai tâm nương tựa trái tim kịch liệt nhảy lên ấm áp hô hấp cho nhau giao hòa, dẫn người càng thêm say mê trong đó một hồi lâu hai người mới tách ra một vân dao dựa vào việt vương ngực chỗ bên thai là hắn kịch liệt tiếng tim đập tứ ra ngươi như vậy sẽ đem ta xuống hư hắn nhất cử nhất động đều ẩn chứa mười phần tình nghĩa nàng có thể cảm giác chính mình bị hắn chân trọng phùng ở lòng bàn tay che ở ngực, như vậy cảm giác sẽ làm người nghiện, làm người xa vào trong đó không bao giờ có thể tự kềm chế. Việt vương đem người ôm chặt, ta muốn làm chính là đem ngươi sùng hư, tốt nhất cậy sủng mạc yêu, vô pháp vô thiên, như vậy liền sẽ không có người lại cùng ta tranh đoạt ngươi. Cũng chính là tứ gia ngươi đem ta đương bảo bối. Việt vương cánh tay thu càng khẩn, hán giao nhi giống như là một vòng hạ nguyệt, chỉ cần những người đó không hạt. nhất định có thể nhìn đến trên người nàng phát ra quan mang, bất quá giao nhi giống như đối loại tình huống này còn không tự biết, một khi đã như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không làm rõ. Một vân giao vẫn luôn giúp vào Việt Vương trong lòng ngực, thẳng đến băng đăng trung ánh đến chấm tẫn, lúc này mới nắm tay trở lại thiên điện. Hai người ở bên ngoài đãi thời gian rất dài, cứ việc sau lại đứng ở hành lang hạ, như cũ đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo, cả người như là khối băng giống nhau. Cầm lan cùng Cẩm xảo vội vàng đem người nên tiến vào, bỏ thêm tân than hỏa, lại lấy quá bình nước nóng, mềm cứu cho bọn hắn đủng thượng, xem hai người sắc mặt đẹp một ít, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem nóng bỏng canh gừng bưng tới. Vương gia, tiểu thư, ngài hai vị ở bên ngoài chạm thời gian lâu rồi, trên người đều là hàn khí, uống một chén canh gừng đi đi hàn ý. Mục vân giao cùng Việt vương liếc nhau, bưng canh gừng không được hà hơi, cảm giác đầu ngón tay nóng bỏng độ ấm. nhịn không được cười ra tiếng. Canh gừng quá năng, hiện tại còn không thể uống. Việt vương đem một vân dao trong tay canh gừng bông kéo qua tay nàng đặt ở chính mình cổ chỗ. Dao nhi, ta tới giúp ngươi ấm áp. Một vân dao tay cùng khối băng giống nhau, mới vừa phóng tới Việt vương cổ hai bên, liền cảm giác hắn đột nhiên đánh cái dùng mình. Tứ ra, ngươi không cảm thấy băng sao. Việt vương một bên run lên, một bên lắc đầu, không băng. Một vân dao cười ra tiếng tới. Nàng cùng Việt Vương như là cái ngốc tử giống nhau, thủ đầy đất băng đang nhìn ánh đến chấm tẫn, nếu là nghe nói người khác làm như vậy, không khỏi cảm thấy quá mức cấu trĩ, chính là thay đổi chính mình, lại cảm thấy mùi ngon, thích thú. Nghe được một vân giao tiếng cười, Việt Vương cũng ngăn không được cười khai. Thứ ra, ngươi cười cái gì? Không biết, chính là cảm thấy vui vẻ. Một vân giao đem tay cầm xuống dưới, kéo qua Việt Vương tay nằm lấy, hơi hơi lắc lắc. hiện tại còn chưa quá giờ tí ta đi giúp tứ gia nấu chén mì trường thọ ta bồi ngươi cùng đi việt vương không muốn thả người rời đi ta thực mau nhất định sẽ không đói đến ngươi cái này thọ tinh công chính là ta tưởng bồi ngươi một vân dao bất đắc dĩ thở dài thật là bắt ngươi không có biện pháp vậy cùng đi đi cẩm lan cùng cẩm xảo đem áo choàng một loại đưa lên lặng yên thối lui đến một bên cẩm xảo nhìn hai người tay cầm tay đi phòng ăn bộ dáng không khỏi chớp chớp mắt vẫn là Cẩm Lan tỷ tỷ suy nghĩ chu toàn làm phong ngăn lưu người bị hạ nước cấm cùng tuổi lửa bằng không chờ tiểu thư tiến đến chuẩn bị tốt nói không chừng giờ tí đều qua Cẩm Lan trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt hâm mộ Vương gia cùng tiểu thư cảm tình cực hảo hôm nay lại là Vương gia sinh nhật nghĩ đến bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ cách thấy một mặt làm phong ngăn lưu cá nhân cũng này đầy bị bất cứ tình huống nào không nghĩ tới thế nhưng dùng tới rồi Cẩm Lan tỷ tỷ ngươi nói gặp thích người lúc sau đều sẽ trở nên như vậy ân hình dung như thế nào đâu đơn thuần vô ưu cẩm xảo suy nghĩ sau một lúc lâu mới nghĩ ra như vậy một cái tương đối chuẩn xác hình dung tử cẩm lan nhịn không được cười ra tiếng ngươi tưởng nói tiểu thư cùng vương ra ngây ngốc cứ việc nói thẳng đó là còn đơn thuần vô ưu cẩm xảo có chút ngượng ngùng kia chính là chúng ta chủ tử không thể nói như vậy trắng ra cẩm lan tỉ tỉ ngươi mau nói cho ta biết Tất cả mọi người sẽ như vậy sao? Chân chính yêu nhau người, cho dù là ở bên nhau uống khẩu nước lạnh đều cảm thấy là ngọn, biến thành cái dạng gì đều có khả năng. cẩm xảo cái hiểu cái không gật gật đầu, ân, cũng là. Trong chính điện, ý đức trưởng công chúa nghe khúc ma ma nói xong sau điện mai lâm trùng tình hình, tươi cười tràn đầy từ ái chi sắc, này hai đứa nhỏ thật là. Không cần quản bọn họ, dặn dò một chút vân giao bên người thị nữ, buổi sáng không cần kêu nàng. Hôm nay ngủ đến trưởng, ngày mai hảo bổ bổ miên, lại quá hai ngày liền phải xuất giá, thật là làm người không tha. Khúc ma ma hầu hạ ý đức trưởng công chúa nằm xuống, trưởng công chúa điện hạ hảo sinh nghỉ ngơi, đã nhiều ngày thời tiết biến hóa, ngài ngược lại có chút không thoải mái, dưỡng hảo thân thể quan trọng, tiểu thư bên kia, nô tỳ sẽ làm người tiến đến dặn dò. Ân. Chương 644 Khắc thưởng. Mục Vân Giao Bồi Việt Vương ăn nửa chén mì Thấy hắn chậm chạp không có rời đi ý tứ, không khỏi có chút kỳ quái, tứ ra, ngươi còn không quay về sao. Giao nhi, hiện tại trong cung đều hạ chìa khóa, ta ra không được. Việt vương vừa nói, một bên liếc hướng mục vân giao giường, mục vân giao sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đỏ thấm, nếu tứ ra trở về không được, vậy ở ta nơi này chắp vá một đêm. Nàng trong lòng rõ ràng quẫn bách tới rồi cực điểm, trong miệng lại không chịu nhận thua. việt vương vốn dĩ tưởng trêu đùa một chút một vân giao nghe được nàng đề nghị lại là nhịn không được trong lòng kinh hoàng hắn hơi hơi hé miệng cuối cùng ở một vân giao giảo hoạt trong ánh mắt bại hạ chợt tới ta ta sớm đã cùng phụ hoàng cho thấy nói là nguyên tiêu ngày hội phá lệ tưởng làm bạn ở hắn bên người phụ hoàng cho phép ta ở trong cung ở một đêm thượng nếu không phải được đến hoàng thượng cho phép hắn liền tính là bản lĩnh lại đại cũng không có khả năng tự do xuất nhập cấm cung bất quá Hắn lúc ấy nói lời này thời điểm, phụ hoàng thần sắc phá lệ hài hước, nghĩ đến là biết hắn có khác mục đích. Mục vân dao bên thai màu đỏ biến mất một ít, trái tim nhảy lên cũng dần dần vững vàng, kia tứ ra mau chút trở về đi, ngày mai sáng sớm liền phải vào chiều sớm. Năm đã qua xong, ngày mai hoàng thượng liền phải khai bút lý chính. Việt vương cúi đầu ở mục vân dao giữa mày hôn một cái, ta đây liền đi trước. Hảo! Chờ nhìn không tới Việt vương bóng dáng. Một vân giao mới đưa cửa sổ quan hảo, đổi đi quần áo nằm đến trên giường, không khỏi ôm chăn gấm qua lại lan lan, nghĩ đến tối nay mai lâm chỗ một mảnh đèn hải, nghĩ lại Việt vương tràn đầy tình yêu đôi mắt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trướng trướng, phảng phất bị mật đường rót đến no no, không còn có chút nào khe hở. Cẩm lan tiến lên giúp một vân giao đặt hảo bình nước nóng, cố nén cười nói, tiểu thư mau chút nghỉ ngơi đi, hiện tại thiên đã đã khuya. Lại quá hai ngày ngài đã có thể phải làm tân nương tử, nhất định phải đem chính mình dưỡng mỹ mỹ mới được. Đã biết, ngươi cùng cẩm xảo cũng mau nghỉ ngơi đi. Một đêm mộng đẹp, sắc trời đại lượng thời điểm, một vân giao thế nhưng có chút luyến tiếp tỉnh lại. Trong mộng nàng một thân màu đỏ áo cưới, cùng Việt Vương dắt tay ở bên nhau, ánh mắt giao hội đều là tràn đầy tình nghĩa, ngọt ngào làm người nhịn không được cười ra tiếng. Cẩm lan thấy một vân giao tỉnh lại, tiến lên xốc lên màn tre. Làm ánh mặt trời nghiêng xuống dưới Tiểu thư, y đức trưởng công chúa biết ngài đêm qua ngủ đến vãn Bởi vậy cô ý dặn dò quá nô thỉ Nói là hôm nay không cần thỉnh an Bởi vậy không cần như vậy sớm tiêu ngài rời giường Hiện tại ngài chính là liền đồ ăn sáng điểm đều bỏ lỡ Một vân dao dối tay che đậy một chút ánh mặt trời Trong suốt quang mang chiếu xạ tiến vào, Càng thêm làm người lười nhác đến không muốn nhúc nhích, Đêm qua còn rơi xuống đại tuyết Hôm nay liền tỉnh sao Đúng vậy Nô tỉ cũng không nghĩ tới, một đêm đại tuyết qua đi sắc trời tròn, hiện tại bên ngoài một mảnh ngân trang tố khỏa, tiểu thư nếu là muốn thưởng cảnh nói, cần phải mau một ít lên. một vân dao đứng dậy mặc quần áo, cẩm lan xem nàng ý cười trên khỏe môi vẫn luôn không có tiêu tán đi xuống, không khỏi mở miệng do hỏi, tiểu thư, nô tỉ xem ngài vẫn luôn khỏe môi mỉm cười, tựa hồ rất là vui vẻ. một vân dao nhìn về phía trước mặt gương đồng. Xuyên thấu qua kính mặt có thể rõ ràng thấy nàng hơi hơi dơ lên khoẻ môi, nghĩ đến đêm qua cảnh trong mơ, ý cười không khỏi lại lần nữa gia tăng. Đúng vậy, thực vui vẻ. Trước một đời nàng thân là tấn vương thiếp thất, lại bị người cho rằng xuất thân không sáng giỏi, hơn nữa tô gia đại phu nhân mạnh thị cố tình có xử, là chính mình thu thập đồ vật, bị ma ma lánh tiến vào tấn vương phủ, lúc ấy trong lòng chỉ có thấp thỏm cùng mê mang, hiện giờ mới biết được. Nguyên lai like gả chồng thế nhưng lại như thế này một kiện làm người vui sướng, kích động sự tình. Dừa mặt trải đầu giả dạng xong, một vân giao đi trước cấp ý đức trưởng công chúa Thịnh An, tự nhiên lại là bị một đốn treo gẹo, trên đường trở về đi ngang qua độc nương tử phía trước cư trú thiên điện, trong lòng không khỏi nhiều vài phần nhớ mong, độc nương tử còn không có cái gì tin tức chuyển quay lại tới sao. Không có. Nàng trước khi rời đi còn nói sẽ trở về tham gia ta hôn lễ. ngươi làm người nhiều chú ý một ít nếu có tin tức lập tức cho ta đưa lại đây Mà khác tô hữu bên kia đơn độc bị hạ thiệp mời bằng không quay đầu lại nàng lại nên đối với ta chơi tiểu tính tình là nô tỳ đã biết vẫn luôn chờ đến tháng giêng 17, độc nương tử như cũ không có tin tức chuyển tới nhưng thật ra bắc cương bên kia đột nhiên nhiều động tĩnh vệ chín cung kính hồi bẩm chủ tử bắc cương đã đáp ứng cùng tấn vương liên hợp Bắc cương công chúa cũng đã khuyên hướng tấn vương bên kia, thuộc hạ chặn được tin tức. Bắc cương đáp ứng vì tấn vương chủ bị sung túc thiết khí cùng ngựa, tấn vương hiện tại đang ở cẩn thận mượn sức võ tướng. Võ tướng? Hắn tìm ai? Tuân gia tuân luật. Tuân luật, nhị phẩm kỵ binh dũng manh tham lãnh, nếu ta nhớ không lầm nói, cái này tuân luật tựa hồ vẫn luôn cùng du vương cùng với tể già không đối phó đi. Là, tuân luật đã từng vì nhất phẩm trung dũng tướng quân. Sau lại bởi vì ở trong quân say rượu đả thương hai gã cấp dưới, bị vệ quốc công thượng buồn tham tấu, hoàng thượng đem này giáng trước, hiện tại ở kinh tây đại doanh bên trong nhậm kỵ binh dũng manh tham lãnh, người này tính tình kiệt ngạo khó thuần, thả hảo đại hỷ công, tuy là võ tướng, lại nhiều phiên liên lạc triều thần, sớm đã có không an phận tâm tư. Một vân giao khuôn mặt thanh lãnh, khó trách tấn vương sẽ tìm được hắn, muốn điều động đại quân nhưng không dễ dàng, chẳng những phải có hoàng thượng binh phù Thả kinh đô và vùng lần cận doanh quân trừ phi hoàng thượng cố ý hạ chỉ, nếu không không được nhập kinh đô, còn nữa nói, kinh đô bên trong có nhất tinh nhuệ hai vạn kinh vệ quân đóng giữ, hoàng cung bên trong lại có cấm vệ quân, muốn nhất cử công phá kinh đô quả thực khó như lên trời, tấn vương hẳn là sẽ không ngốc đến loại trình độ này. Mới là, vệ chín nước mắt, chủ tử, ba tháng sơ tam, hoàng thượng muốn đi ngoại ố hoàng trang cử hành tại bừa vụ xuân đại điện. đến lúc đó sẽ rời đi hoàn thành. Một vân giao giữa mày đột nhiên vừa nhíu, cày bừa vụ Xuân Đại Điện. Ngoại ô Hoàng Trang, ta đã biết Lang Vương hỏa lý ra bên kia nhưng có động tĩnh. Bắc Cương có khuynh hướng Tấn Vương, Lang Vương hỏa lý ra tự nhiên sẽ làm ra ứng đối phương pháp. Hồi bẩm chủ tử, Lang Vương hỏa Tấn Vương phía trước thừa dịp Tết Nguyên Tiêu cùng nhau ước Bắc Cương công chúa ngắm đèn, kết quả Bắc Cương công chúa đáp ứng rồi Tấn Vương biết được hai người đồng du lúc sau, Lang Vương giận dữ. Bất quá tạm thời vẫn chưa phát hiện hắn có nhằm vào tấn vương động tác, ngược lại là âm thầm trợ giúp tấn vương liên lạc võ tướng, giúp đỡ tấn vương. Mục Vân Giao ánh mắt vừa động, Lang Vương giúp đỡ tấn vương liên lạc võ tướng, hắn nếu không phải điên rồi, đó chính là muốn lợi dụng tấn vương, làm hắn đảm đương cái tranh hà binh sĩ, chủ tử, nhưng yêu cầu ám ảnh vệ xếp vào nhân thủ qua đi. Mục Vân Giao lắc đầu, ám ảnh vệ nhân số không nhiều lắm, mỗi người đều có trọng dụng. chỉ hoàng thượng cùng bà ngoại mẫu thân bên người liền chiếm dụng không ít người không thể lại phân tán nhân thủ đi ra ngoài ta sẽ làm người nghĩ cách điều tra ngươi trước đi xuống đi có cái gì tin tức kịp thời bẩm báo lại đây ám ảnh vệ là một thanh lưới dao sắc bén là thời khắc mấu chốt dùng để cắt đứt địch nhân huyết hầu không thể đem này tùy ý ở dư thừa sự vật thượng tiêu ma bằng không mất nhiều hơn được đúng vậy vệ chín lui xuống đi một vân dao giơ tay xoa xoa giữa mày trong lòng không được cân nhắc đối sách. cẩm lan bưng chung trà đi lên, tiểu thư, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là ngày xuất giá nhật tử. Mục vân giao trong lòng run lên, đem rồi dám phức tạp tâm tư áp đến đáy lòng, hảo, ta đã biết. mươi 645 ta cấp quận chúa thêm qua trang. Tháng riêng 18, thời tiết sáng sủa, màu đỏ mẫu đơn thảm từ Hoàng cung Ngọc Hoa cùng chính điện vẫn luôn phô đến Việt Vương phủ cửa. Cấm vệ quân hộ đạo, chủ phố cấm hành. May mắn Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ tinh phố, bởi vậy các ba tánh có thể ở cấm vệ quân mặt sau xem lễ. Không ít người thiên không lượng liền dậy, quả thực so với chính mình gã nữ nhi còn muốn hưng phấn. Tại đây phía trước mấy ngày, còn từng nháo ra hai việc, cho đến trong triều trên dưới nghị luận sôi nổi. Một vân giao thanh danh chính là vang dội vô cùng, đặc biệt là nàng truyền bá theo thừa châm pháp, hiện tại không biết có bao nhiêu người được lợi, các ba tánh tâm tồn cảm kích, cũng không biết là ai sáng tạo khác người. Biết được nàng xuất giá phải đi con đường lúc sau, thế nhưng theo chế đoá hoa, cắt may xuống dưới dùng sợi tơ chiến hảo, chắc tới rồi ven đường trên cây. Những người khác nhìn đến, sôi nổi nói theo, trong lúc nhất thời thảm đỏ con đường hai bên thụ đều không đủ dùng, thậm chí có không ít người vì tranh đoạt cây cối thiếu chút nữa đánh lên tới, chọc đến thuận thiên phủ quan sai tới khuyên nói rất nhiều lần. Có chuyện tốt quan viên tiến lên khuyên bảo bà tánh, này chát hoa lụa cũng yêu cầu không ít tinh lực. thậm chí còn lãng phí vải dệt, tiền bạc, hoàn toàn không cần như thế. Các ba cánh cau mày tâm tích cực, hiện tại rất nhiều nhân gia chung đều ở theo chế theo phẩm, chắc một đóa hoa lụa dùng theo phẩm biên rắc vải dệt cùng theo tuyến như vậy đủ rồi, căn bản không có cái gì phí tổn, còn nữa nói chúng ta đã chịu ôn nhàn quận chúa ân huệ, bởi vì nhiều hạng nhất theo thừa tay nghề, hiện tại người trong nhà người đều có thể ăn cơm no, thậm chí còn có điều lợi nhuận, hiện tại quận chúa muốn xuất giá. chúng ta người hơi lực mỏng không có năng lực cấp quận chúa đưa đại lễ cho nàng chắt một đóa hoa lửa làm sao vậy quận chúa xưa nay hiền lành tất nhiên sẽ không ghét bỏ chúng ta hoa lửa khó coi ngươi vì cái gì tới ngăn cản chúng ta chẳng lẽ chúng ta tâm ý liền không quan trọng sao kia quan viên bị các bá tánh vây lên hỏi mặt đỏ thai hồng chỉ có thể lớn tiếng phân biệt ta chỉ là chỉ là cảm thấy các ngươi tránh điểm tiền bạc không dễ dàng không nghĩ cho các ngươi lãng phí Đừng nói không lãng phí, liền tính là lãng phí chúng ta cũng vui. Về sau chờ hậu thế trưởng thành, chúng ta cũng có thể thực kiêu ngạo nói cho bọn họ. Chúng ta cấp quận chúa đưa lễ nạp thái, chúng ta cấp quận chúa thêm qua trang. Lời này vừa ra, không ít ba cánh sôi nổi giao hảo, cấp quận chúa tặng lễ, vì quận chúa thêm trang trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ kinh đô nhất náo nhiệt thịnh cảnh. Lăng vương vốn đang muốn mượn chuyện này cấp Việt vương cùng một vân giao tìm chút không thoải mái. Chưa từng tưởng không có thể bôi đen bọn họ, ngược lại là trước đem chính mình tức chết đi được. Thuận thiên phủ doãn bắt không được, chỉ có thể đem sự tình bẩm báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng biết được bá cánh chất hoa lụa đích sắc lãng phí không được thứ gì lúc sau, không có nhiều làm ngăn trở, xem như cam chịu xuống dưới. Chỉ là sự tình còn không có kết thúc, cánh lăng thành bá cánh không cam lòng yếu thế, liên tiếp hướng địa phương huyện lệnh tình nguyện, bị cự tuyệt lúc sau, thế nhưng chính mình thuê con thuyền. đem hạ lệ đưa đến kinh đô bến tàu, nhìn đến tràn đầy bốn chủ tàu tây, lại nhìn nhìn nước gan năn sâu đậm mép thuyền, có kinh nghiệm những người chèo thuyền hít một hơi khí lạnh, này hưng thuận thuyền hành lá gan đại a cũng dám một thuyền vận chuyển nhiều như vậy đồ vật, hiện tại chính là vào đông, giữa sông có phù băng, thủy lộ phá lệ không dễ đi, cũng không sợ trên đường xảy ra chuyện gì. hoàng thượng vừa mới xử lý xong kinh đô bá tánh sự tình, không nghĩ tới cánh lăng thành bá tánh cũng tới xem náo nhiệt. Nhìn kia thật dày đơn tử, mặt trên các loại đồ vật cái gì cần có đều có, hắn nhìn lướt qua, thậm chí nhìn đến có người đưa tiểu hài tử siêm ý hè, không khỏi cười ra tiếng tới, đem đơn tử cấp vân giao đưa qua đi, đây đều là ba cánh cho nàng tâm ý, chấm liền không giúp nàng xử trí, hy vọng nàng lòng mang cảm nhớ, không cần quên sơ tâm. Một vân giao nhìn đến đơn tử thời điểm ngẩn người, ngay sau đó trong lòng ngăn không được dâng lên từng trận dòng nước ấm. không nghĩ tới lúc trước vô tâm cử chỉ thế nhưng có thể đổi lấy nhiều như vậy ba tánh lòng mang nhớ thực sự là làm ta trong lòng hổ thẹn ý đức trưởng công chúa xem nàng thần sắc trầm trọng không khỏi nói các ba tánh cho ngươi tặng lễ là hồi quỹ ngươi lúc trước thiện niệm. nếu ngươi trong lòng băn khoăn không để phòng vì ba tánh nhiều làm một ít việc thiện kể từ đó mới có thể làm nảy viên ngồi lửa được đến tầm bổ, sinh sôi không thôi thiêu đốt đi xuống là một vân giao rất là nghiêm túc gật đầu đồng ý Thỉnh bà ngoại yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hảo, người xưa nay có chừng mực, bà ngoại tự nhiên lại yên tâm bất quá. Cánh lăng thành bá tánh đưa tới hạ lễ quá nhiều, hơn nữa số lượng cực kỳ phức tạp, một vân giao một người không dễ xử trí, chỉ có thể làm ơn ý đức trưởng công chúa hỗ trợ, phái người đem đồ vật dỡ xuống tới, lại thông chi nghe vân phưởng, không tiện lâu cùng Việt vương phủ người, đem phóng không được đồ vật làm thành thức ăn cơm canh, phân phát cho kinh đô bá tánh. Mà cánh lăng thành bên kia, một vân giao cố y bắt 20 vạn lượng bạc qua đi, một bộ phận giao cho địa phương quan phụ mẫu khởi công xây dựng đường phố Thủy Lợi, mặt khác một bộ phận tắc đổi thành nông cụ, châu cày, lại có còn thừa liền mua thành gạo thóc mở tiệc chiêu đại ba tánh. Chuyện này lan truyền đi ra ngoài, các ba tánh hoan hô nhảy nhót, lại có người lại âm thầm suy đoán không thôi, một bát chính là 20 vạn lượng bạc, này nghe vân phường cùng không tiện lâu rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền. Mới là một vân giao ra tay như vậy hào phóng. Thanh thân ngày đó, sát trời không lượng, một vân giao liền sớm đứng dậy bắt đầu trang điểm. Toàn phúc các ma ma hầu hạ nàng mặc tốt áo cưới, bắt đầu động thủ giúp nàng trải vướt tóc dài, trên mặt ý cười sán lạn trong miệng cắt tưởng lời nói không ngừng. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu; tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi. nhị sơ sơ đến đôi bị rực cộng sophie tam sơ sơ đến đôi vĩnh kết đồng tâm bội có đầu có đuôi, phú phú quý quý Hứa yên hàn đứng ở ý đức trưởng công chúa bên cạnh người nhìn một vân dao tóc dài bị cuốn lên nhịn không được đỏ hốc mắt chính mình nữ nhi trưởng thành từ lúc mới sinh ra gầy gầy nhược nhược một cái phấn đoàn trưởng thành hiện tại thuyết tha là lướt linh tú kiểu mỹ bộ dáng hôm nay liền phải thành thân bắt đầu tân một đoạn nhân sinh có thể nào không cho nàng trong lòng cảm khái. Giao nhi, ý đức trưởng công chúa cũng không khỏi thở dài, trong mắt tràn đầy nồng đậm không tha, một vân giao xuyên thấu qua gương đồng nhìn đến các nàng bộ dáng, vội vàng đứng dậy, bà ngoại, mẫu thân, ta muốn thành thân, về sau nhất định sinh hoạt tiên vui, hạnh phúc, các ngài hẳn là cao hứng mới lả. Hứa yên hàn vội vàng xoa xoa đôi mắt, đúng vậy, giao nhi nói không tội, là nên cao hứng. Ý đức trưởng công chúa giơ tay khẽ vuốt một vân dao trên đầu phượng hoàng trâm, trong mắt quang mang từ ái, Giao nhi mau chút đi trang điểm, ta và người mẫu thân chính là rất cao hứng, mới có thể như thế. Một vân dao trong lòng cũng là không tha, mắt thấy ý đức trưởng công chúa cũng đỏ hốc mắt, không dám nói thêm nữa thương cảm nói, sợ dẫn tới các nàng thương tâm. Cẩm lan bước nhanh đi vào tới, ý cười doanh doanh nói, hồi bẩm trưởng công chúa, phu nhân, con chúa. của hồi môn đã bắt đầu hướng ra phía ngoài nâng. Hảo! Ý đức trưởng công chúa cười gật gật đầu, phân phó bọn họ đi nhanh chút, giao nhi của hồi môn nhiều, muốn an chi đi xuống cần phải phí không ít công phu, không cần chậm trễ giờ lành. Đúng vậy! Các ba cánh tụ tập ở con đường hai sườn, không biết là ai kinh hô một tiếng, phơi trang bắt đầu rồi. mươi 646 người không chân mềm. Con đường cuối, đã có thị vệ nâng ấn long phượng chỉnh tường cái dương xuất hiện. Lập tức có ba cánh nhỏ giọng nghị luận mở ra, các ngươi nhưng nghe nói, ôn nhàn quận chúa của hồi môn cái dương đều là ý đức trưởng công chúa cố cô ý phái người chế tạo. Nay ta biết, hình như là nói phía trước những cái đó của hồi môn cái dương quá nhỏ. Thật không biết ôn nhàn quận chúa có bao nhiêu đài của hồi môn. Hiện tại còn không phải là rất tốt cơ hội, ngươi số một số là được. Không ít người xem đến cẩn thận, mãn nhãn đều là hưng phấn, ôn nhàn quận chúa hôn sự đã trở thành kinh đô trung thịnh cảnh. Có thể có cơ hội gần gối xem lễ, lấy ra đi có thể thổi phồng đã nhiều năm đâu, tự nhiên muốn phá lệ chuyên tâm. Một đài đài của hồi môn nhanh chóng hướng về Việt vương phủ đệ mà đi, các ba cánh phát giác bọn thị vệ đi được phá lệ mau không khỏi ở trong lòng tò mò. Này phơi trang giảng tự nhiên là một cái phơi tự, như thế nào những người này lại phản phất đuổi canh giờ giống nhau, sau lại thấy nâng của hồi môn đội ngũ vốn lượn nhìn không tới đầu, trong lòng xẹt qua hiểu rõ. Đây là sợ bởi vì phơi của hồi môn mà chậm trễ giờ lành đi. Ôn nhàn quận chúa hôn lễ, không ít thế ra tiểu thư bọn công tử cũng tiến đến quan khán, nhìn đến một đài đài tràn đầy của hồi môn, không ít các tiểu thư xem đến đỏ mắt, nữ tử muốn ở nhà chồng rừng chân, nhìn chính là thân phận bối cảnh, trong đó của hồi môn chính là chiếm thật lớn một bộ phận, của hồi môn càng phong phú, nữ tử eo định đến liền càng thẳng, ôn nhàn quận chúa của hồi môn quy cách, chỉ sợ cũng là liền hoàng hậu đều so ra kém. Các ba cánh ngay từ đầu còn số đến hăng hái, sau lại chỉ cảm thấy hoa cả mắt, chỉ là trang sức đồ trang sức, lăng la tơ lụa đều đi qua hai ba mươi đài, nghe nói đại kiện gia cụ một loại đều đã trước tiên đưa đến Việt vương phủ, cuối cùng là đại biểu cho phong ốc, ruộng đất mái ngói, thế nhưng cũng là mấy đại cái dương. Có chút tin tức tương đối linh thông người mở miệng nói, các ngươi nhưng nghe nói, Ngoại ô phía Tây có một chỗ Hoàng Trang bị phân chia đến ôn nhàn quận chúa danh nghĩa. Ngoại ô phía Tây Hoàng Trang, chỉ là ruộng tốt đều cũng đủ hơn một ngàn khoảnh đi. Hoàng thượng đối vị này ôn nhàn quận chúa thật đúng là sủng ái phi thường. Ngươi có biết Hoàng thượng vì cái gì đem kia chỗ Hoàng Trang phân chia cấp quận chúa? Vì cái gì? Liên biết các ngươi đoán không ra, đó là Hoàng thượng cấp ôn nhàn quận chúa Son Phấn Mà. Son Phấn Mà. Son Phấn Mà, danh như ý nghĩa. Chính là trong đất mặt thu hoạch bán đổi thành tiền bạc mua son phấn, cung người trang trí trang điểm. Mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán, hơn một ngàn khoảnh ruộng tốt, chỉ sợ đều có thể đem người chôn đến son phấn đôi đi. Việt vương bên trong phủ, thành công công như lâm đại địch ngày thường cảm thấy vương phủ đại, đi đến nơi nào đều là vắng vẻ, trước mắt lại cảm thấy liền trên chân địa phương đều không có. vu Hằng chỉ huy thị vệ đem của hồi môn nâng đi vào phóng hảo. Mắt thấy hai cái nhà kho trang không dưới, liền trước sai người phóng tới mặt khác đảng ra tới trong phòng đi, cuối cùng liền những cái đó lâm thời đảng ra tới phòng đều phóng đầy, chỉ có thể đi tìm thành công công. Thành công công, nhà kho không có địa phương, ngài xem này, còn có bao nhiêu đài của hồi môn không có vào, còn có bốn năm chục đài. Trước phóng diện võ trưởng, sau đó làm những cái đó hộ vệ đều tới lây thủ, này đó nhưng đều là vương phi của hồi môn. Một chút ít đều không thể làm lỗi, làm cho bọn họ đều đem đôi mắt cho ta phóng lượng một chút, nếu là thiếu một cái đồng tiền, đến lúc đó nhất định cùng bọn họ hảo hảo tính sổ. Đúng vậy. Một vân giao cùng Việt Vương tình thâm ý trọng, hai người chỉ vội vàng trù bị hôn lễ, cô đơn xem nhẹ của hồi môn vấn đề. thẳng đến hôm qua, đem của hồi môn danh mục quà tặng đưa đến Việt Vương phủ thời điểm, lúc này mới kinh giác không thích hợp. Như thế nào này của hồi môn danh mục quà tặng thế nhưng như thế chi trường. Mục vân giao nhìn đến thời điểm cũng kinh sợ, do hỏi lúc sau mới biết được là ý đức trưởng công chúa cô ý vì nàng chuẩn bị, vì thế cơ hồ dọn không chính mình nhà kho. Mặt khác còn có, hoàng thượng cùng tề quý phi đi đầu, mặt khác các phi tần cũng sôi nổi tỏ vẻ tâm ý, hơn nữa ý đức trưởng công chúa thân phận quý trọng, những người khác đưa hạ lễ cũng không thể nhẹ. Hơn nữa các nơi nghe vân phường cùng không tiện lâu trưởng quậy vơ vét tới hạ lễ, linh tinh vụn vặt thêm lên, cơ hồ có thể đem Việt vương phủ bảo phủ. Thành công công mới vừa an bài hảo của hồi môn, bên cạnh đã có người tới thúc giục, thành công công, cánh lăng thành bên kia đưa tới hạ lễ có một ít là muốn nhập vương phủ, ngài nhanh lên nhìn đẳng hảo địa phương. Mắt thấy đồ vật còn không có chỉnh lý hảo, bên kia lại bắt đầu thúc giục giờ lành muốn tới, muốn chạy nhanh đến trong cung đi đón, đón dâu. Thành công công cuốn quýt đem Vũ Nghị bắt lấy, nhìn điểm tướng đồ vật sửa sang lại hảo, ta bồi vương ra đi đón, đón dâu. Vũ Nghị sửa sang lại trên người tân đổi quần áo, thành công công, vẫn là ta đi thôi, ta quần áo đều đổi hảo, trước đó vài ngày thật vất vả làm tốt, không ra đi xuyên một hồi quá đáng tiếc. Ta 8 năm trước liền đem đón dâu ngày này muốn xuyên y phục làm tốt, không mặc thượng đi ra ngoài đi một vòng chẳng phải là càng thêm đáng tiếc. Vũ Nghị nhịn không được một nghẹn. 8 năm trước vương gia bao lớn. Thành công công đây là mong vương phi mong nhiều ít năm A. Vương gia hiện tại 23, ngươi nói hắn 8 năm trước bao lớn. Thành công công đầy mặt khinh bỉ nhìn vũ nghị, liền hướng ngươi này đầu góc không tốt kính nhi, cũng không thể cho ngươi đi đón, đón dâu, này không phải ném vương gia người sao. Thành công công nhìn này tiểu sơn giống nhau của hồi môn, trong lòng đem vương phi địa vị vừa nhắc lại nâng, đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hướng nhà mình vương phi này của hồi môn, nghĩ lại vương gia thiếu vương phi những cái đó bạc, cảm giác làm nhà mình vương gia làm châu làm ngựa mấy đời đều còn không rõ, ai, thật là sầu chết cá nhân. Tiên viện nhóm các tân khách đã thể tụ, Việt vương mặc vào cắt phục, chỉ cảm thấy lồng ngực nội tâm dơ từng cái nhảy phá lệ nhanh chóng, rõ ràng đã kiểm tra quá vô số lần, vẫn là lo lắng cho mình trên người có cái gì không ổn địa phương. du vương sớm đi tới Việt vương phủ, nhìn đến hắn dáng vẻ này không khỏi cười to ra tiếng tứ đệ đừng khẩn trương bất quá là thành thân sao một cái nghi thức mà thôi việt vương sửa sang lại một chút không hề nếp vốn lễ phục quay đầu nhìn về phía cười đến tràn đầy trêu ghẹo du vương nhị ca ngươi thành thân thời điểm giống như liền dày đều xuyên phản ai nói là dày làm không thích hợp ta lúc ấy nhất thời sơ sẩy Chờ ở mẫn gia phủ ngoài cửa thời điểm ngươi chân đều ở run ta đó là lãnh Ngươi không biết, ngươi thành thân là ở tháng 7, hình như là một năm nhất nhiệt thời điểm. Kia cắt phục dày nặng A, áp đùi người chịu không nổi. Nhị ca ngươi thân thể hư A. Ngươi mới hư, ngươi nhị ca ta long tình hổ mãnh, ngươi khu khu. Tứ đệ, giờ lành tới rồi, ngươi nên đi đón dâu. Việt vương tức khắc bất chấp cấp du vương phá đám, lại lần nữa sửa sang lại một chút quần áo, ra trong phủ mã ở mọi người vây quanh bên trong hướng về hoàng cung mà đi. Toàn phúc ma ma giúp đỡ Mộc Vân Giao đem áo cưới sửa sang lại hảo, rồi sau đó lại cẩn thận đem áp góc váy ngọc bội sửa sang lại thỏa đáng, thối lui đến một bên cung kính đối với Mộc Vân Giao hành lễ, quận chúa là bọn nô tỳ gặp qua Mỹ lệ nhất tân nương tử. Hứa yên hàng tiến lên, tượng trưng tính giúp Mộc Vân Giao chính chính thoát quan, giao nhi, giờ lành mau tới rồi, xuất giá về sau muốn tôn kính hôn phu, hiếu thuận trưởng bối chỉ nói hai câu, cổ họng liền nhịn không được phát nạnh. chương 647 sớm sinh quý tử A. Một vân dao trên mặt mang theo cười nhạn, tiến lên dựa vào tô thanh trong lòng ngực, mẫu thân, giao nhi ba ngày sau liền tới xem ngài, đến lúc đó muốn ăn ngài thân thủ làm sôi ngọt thật cẩm. Nghe một vân giao như vậy vừa nói, tô thanh nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó cười khai, hảo, đến lúc đó mẫu thân ngao đến nhiều một ít, bảo đảm làm ngươi ăn no căng. Tuy rằng giao nhi xuất giá, nhưng rốt cuộc vẫn là ở chính mình mí mắt ngầm. Việt vương kia hải tử cũng là hiểu tận gốc dễ, nhất định sẽ không ủy khuất chính mình nữ nhi. Mẫu thân làm gì đó, lại nhiều cũng ăn không đủ. Mục vân giao thấy tô thanh thiếu vài phần thương cảm, rời khỏi phương hướng ý đức trưởng công chúa hành lễ lễ bái, bà ngoại, giao nhi hôm nay xuất giá. Ý đức trưởng công chúa từ trên cổ tay lui ra một đôi bản kim long phượng huyết ngọc vòng, này đối vòng tay là ta thành thân thời điểm mang, hôm nay liền giao cho giao nhi người. chúc phúc ngươi cùng việt vương bạch đầu giai lão ân ái cả đời Mục vân giao đem nguyên bản thúy ngọc vòng tay lui ra tới thay ý đức trưởng công chúa đưa huyết ngọc vòng tay trong mắt quăng mang sáng ngợi mà kiên định đa tạ bà ngoại bên ngoài có ồn ào tiếng vang lên việt vương điện hạ tới cẩm lan cùng cẩm xảo tiến lên đỡ mục vân giao đứng dậy rồi sau đó ý cởi doanh doanh thối lui đến một bên tám phiến chính điện cửa điện đồng thời mở ra một vân dao quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở cửa điện ngoại việt vương hắn một thân trang trọng cắt phục nồng đậm rực rỡ màu đỏ đem hắn phụ trợ càng thêm mặt mày mát lạnh hắn thẳng tắp mà đứng mặc phát dôi tung mà xuống trên đầu vàng dòng phát quan rực rỡ lấp lánh ngày thường hắn luôn là lạnh nhạt mát lạnh như là một thanh sắc bén hàng nhận có thể bổ ra hắc cám cùng ô trọc. mà lúc này hắn mãn nhãn đều là nhu sắc phảng phất trong bóng đêm lẳng lặng thiêu đốt một mạt ngọn lửa hồng Không có kinh thiên động địa uy thế, độ ấm lại cũng đủ cực nóng nóng bỏng. Việt vương đồng dạng nhìn chăm chú vào một vân dao Hắn đã sớm gặp qua nàng làm áo cưới, biết này thân áo cưới có bao nhiêu kinh diễm nhân tâm, nhưng hôm nay xem nàng mặc ở trên người, mới hiểu được có một loại kinh diễm mỹ đã làm người vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nàng kéo tham loan búi tóc, sợi tóc cuốn lên có vẻ tố cổ càng thêm phát dài. Ánh sáng mặt trời năm phượng quải châu Thoa đem sợi tóc vững vàng mà châm trụ Lộ ra một trường tiểu Mỹ vô song khuôn mặt Mắt hàm thu thủy nhìn quanh sinh tư Mỹ như trăng non nhu tình chăm chuyển Lúc này nàng nhìn chính mình bật cười Lúng đồng tiền như hoa thiên kiểu bá Mỹ Dẫn tới hắn trong mắt lại vô su sắc Việt vương phía sau lưng căng chặt Trong mắt chỉ còn lại một vân giao kia nói ăn mặc áo cưới Mỹ lệ thân ảnh Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy yết hầu khát khô lợi hại Cả người khinh phiêu phiêu giống như đặt mình trong đám mây, bởi vì quá mức vui sướng, hắn thậm chí cảm thấy trước mắt cảnh tượng không quá chân thật. Chính mình thật sự muốn nên thú đến giao nhi sao? Thứ ra, một đạo mềm nhẹ thanh âm truyền vào bên hai, Việt Vương chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, cả người nháy mắt trở xuống trên mặt đất, trung quanh thanh âm một lần nữa tiến vào bên hai, hắn lại bất chấp cẩn thận phân biệt, đi nhanh tiến lên đi vào chính điện, một tay đem một vân giao tay cầm. Một vân giao sử sốt, nhìn Việt Vương nhấp môi, ánh mắt cố chấp bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng tới. Tứ ra, mới vừa rồi lễ quan làm ngươi hành lễ đâu, ngươi chạy tiến trong điện tới làm cái gì. Du Vương ở một bên bóp chính mình cánh tay cố gắng nhịn cười, còn tưởng rằng chính mình thành thân thời điểm liền đủ khẩn trương, không nghĩ tới chính mình vị này tứ đệ càng sâu. Mới vừa rồi tới trên đường xem hắn sắc mặt thanh lãnh, cùng thường lui tới không có gì khác nhau, còn tưởng rằng hắn bình thường tâm đâu. Ai biết đi vào ngọc hoa cung chính điện trước, liền một bộ tay chân không biết như thế nào phóng bộ dáng. Mới vừa rồi nội thị nhắc nhở hắn hành lễ, kết quả nhắc nhở hai tiếng hắn cũng chưa phản ứng, thật vất vả phản ứng lại đây, không hành lễ trực tiếp vọt tới trong điện đem tân nương tử kéo lại, ha ha, chỉ dựa vào điểm này liền cũng đủ hắn cười ba năm. Việt vương phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa một đầu chắt đến khe đất chúng đi, mới vừa rồi chỉ lo khẩn trương. Thế nhưng không hề có nghe được nội thị nhắc nhở, bất quá lúc này đều đã đi tới trong điện, lại lui ra ngoài mới là mất mặt ném quá độ, đơn giản trực tiếp một liêu và táo quỷ gối một vân giao bên người, quân Việt bái kiến bà ngoại, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Một vân giao gương mặt đột nhiên đỏ lên, người này, người này như thế nào như thế xưng hô. Tuy rằng nàng cùng Việt vương cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng là rốt cuộc từng người bối phận ở nơi đó bãi. Thành thân lúc sau xưng hô thượng cực kỳ khó xử, vốn định từng người xưng hô từng người là được, không nghĩ tới Việt vương thế nhưng sửa lại khẩu. Ý đức trưởng công chúa nhịn không được cười ra tiếng tới, hảo, đừng ngây ngốc đứng đâu, vân giao không có huynh trưởng, liền từ chính ngươi tiếp đi ra ngoài đi. Nay tiểu tử ngốc, chỉ sợ một lòng nghĩ cưới vợ, mặt khác cái gì đều ném tại sau đầu. Việt vương vội vàng gật đầu, trực tiếp tiến lên đem một vân giao ôm lên. Thật là nhịn không được vui sướng đem nàng hướng về phía trước điên điên, chọc đến một vân dao trên đầu bộ diêu loạn run, thoảng qua từng đợt lóa mắt quan huy. Giao nhi, chúng ta đi thành thân. Một vân dao duỗi tay ôm lấy Việt vương cổ, trên mặt ý cười có thể so với kiệu hoa, tứ ra, ngươi như vậy quá mệt mỏi, con ta đi ra ngoài liền hảo. Việt vương vội vàng lắc đầu, ngươi là của ta bảo bối, liền phải như vậy ôm mới hảo. Nói xong, không màng một vân dao ngăn trở trực tiếp đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến toàn phúc ma ma vội vàng đuổi theo việt vương điện hạ khan đoan khan đoan còn không có đắp lên đâu du vương rốt cuộc nhịn không được hự hự cười ra tiếng tới thành công công âm thầm quăng cái xem thường qua đi du vương điện hạ còn phải làm thái tử đâu thế nhưng như thế không đứng đắn hừ tưởng xong lại nhìn xem vương ra ôm vương phi đi nhanh rời đi bộ dáng tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt Thành thân lâu, nhà mình vương ra rốt cuộc thành thân lâu, từ hôm nay trở đi hắn muốn dùng sức sống, tranh thủ sống đến tiểu vương ra thành thân thời điểm. Màu đỏ thảm vốn lượn đến ngoài cung, Việt vương cứ như vậy vẫn luôn ôm một vân dao đi tới cửa cung, mới dừng lại bước chân, đem nàng phóng tới hỉ kiệu bên trong. Một vân dao trên đầu cái khăn vân đỏ, tua rút xuống, chỉ có thể nhìn đến Việt vương quần áo. Chờ nàng ngồi ổn lúc sau, Việt vương giúp nàng sửa sang lại một chút làn váy. Tử truy lại đây toàn phúc ma ma trong tay lấy quá như ý cùng quả táo, cẩn thận đặt ở nàng trong tay. Giao nhi, ngươi kiên nhẫn chờ một lát, chúng ta thực mong là có thể về nhà. Một vân giao nhịn không được giơ lên khỏe môi, hảo. Việt vương nhịn không được tuét miệng cười, tươi cười mang theo một tia nói không nên lời ngốc ý. Vu Hằng cảm thấy không mắt thấy, vì không cho chính mình vương gia trở thành kinh đô chung cho cười. Vội vàng tiến lên nhắc nhở, vương gia. Ngài đem tiệu mảnh vùng xuống đi, giờ lành mau tới rồi. Thật vất vả đón dâu đội ngũ bắt đầu khởi hành, một vân dao ngồi ở kiệu liên trung, nghĩ đến phía trước nghe nói ba tánh ở con đường hai bên cây cối thượng chát hoa lụa, không khỏi nhấc lên khăn đoan, xuyên thấu qua cô kiệu bên cạnh cửa sổ nhỏ nhìn về phía văn đường. Vào đông cảnh sắc tiêu điều, mà lúc này cây cối lại một cây phun hoa, các màu hoa lụa nở rộ ở chi đầu, từ xa nhìn lại giống như một cây mây tía. các ba tánh nhìn đến đón dâu đội ngũ hoành quá sôi nổi ngăn không được cao giọng hô cùng chúc phúc quận chúa thiên thuế mong ước vương ra cùng quận chúa bạch đầu dai lão bách niên hào hợp ân ân ái ái sớm sinh quý tử chương 648 hôn lễ làm dối các ba tánh chính vội vàng chúc phúc nghe thế thanh phá lệ lảnh lót sớm sinh quý tử không khỏi thiện ý cười ra tới một vân dao sắc mặt đỏ lên cưới ngựa đi đến trước nhất việt vương lại là nhịn không được quay đầu đối với tiếng la truyền đến phương hướng mỉm cười gật đầu ý bảo các ba tánh sử sốt ngay sau đó tiếng hoan hô càng thêm vang dội một vân giao thân phận tuy rằng là con chúa nhưng là nàng mấy năm nay khổ tâm kinh doanh ở dân gian ba tánh trung thanh danh cực thịnh lấy nghe vân phường cũng không tiện lâu thường thường thi cháo phúc các ba tánh nhắc tới khởi nàng tới tổng cảm thấy hết sức thân cận cũng không có nhiều ít khoảng cách cảm mà lúc này Nhìn đến Việt vương bởi vì bọn họ một tiếng kêu gọi mà mặt mang mỉm cười bộ dáng, chỉ cảm thấy cùng bọn họ khoảng cách càng thêm thân cận. Một vân dao ngăn không được nhấp khởi khoe môi, trong lòng có vài phần bất đắc dĩ lại có rất nhiều ngọt ngào. Đón dâu đội ngũ ở các bá cánh tiếng hoan hô chung đi vào vương phủ trước mặt, Việt vương xuống ngựa, không lưng tiến lên liền đem một vân dao ôm ra cố kiệu. Toàn phúc ma ma vội vàng tiến lên ngăn trở, Việt vương điện hạ, tới rồi nhà chồng. tân nương tử chính mình hạ kiệu liễn đi qua đi là được. Khăn văn dưới, một vân giao ý cười càng thêm nùng liệt, Việt vương phía trước chính là lời thề son sắt cùng chính mình nói qua rất nhiều biến, nói hắn sớm đã quen thuộc hôn lễ toàn bộ lưu trình, nếu đến lúc đó chính mình khẩn trương nghĩ không ra quy củ, liền theo hắn tới làm, có thể yên tâm đem hết thể đều giao cho hắn trên tay. Nhưng hiện tại xem hắn khẩn trương thành dáng vẻ này, xem ra, dạy cho hắn chỉ sợ yên tâm không được. việt vương đều đã đem một vân dao ôm lên nghĩ lại từ thành thân bắt đầu chính mình biểu hiện đơn giản cũng không chú ý những cái đó quý củ trực tiếp ôm một vân dao bước vào vương phủ Trung quanh khách hứa nghị luận thanh không ngừng việt vương lại một chút đều không ngại vững vàng ôm một vân dao xuyên qua trước đường tiến vào chính điện toàn phúc các ma ma vội vàng đuổi kịp trong lúc nhất thời cả tòa vương phủ náo nhiệt phi phàm nội thị thông dẫn âm vang lên hoàng thượng giá lâm ý đức trưởng công chúa giá lâm Các tân khách vội vàng đứng dậy hành lễ, một phen chào hỏi kết thúc, giờ lành đã tới rồi. Hoàng đế nhìn sóng vai đứng ở đại điện bên trong ninh quân Việt cùng một vân giao, trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc, giờ lành tới rồi, hành lễ thành thân đi. Lễ quan cao giọng sướng nặc lời chúc mừng, một vân giao đứng ở Việt vương bên cạnh, trong tay nắm ngụ ý thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên lụa đỏ, trong lòng một mảnh an cùng yên lặng Bái thiên địa! Một vân giao theo toàn phúc ma ma lực đạo xoay người hướng thiên địa lệ bái, trong lòng mật ý biến đủng, từ hôm nay bắt đầu, nàng cùng Việt vương tuổi già liền phải vui buồn cùng nhau, mặc kệ khốn khổ hỉ nhạc, vinh quang thung lũng, chung đem nắm tay vượt qua. Việt vương đem một vân giao nâng dậy tới, theo lễ quan thanh âm, xoay người tướng mạo hoàng thượng, ý đức trưởng công chúa cùng huệ y hề phu nhân, lệ bái động tác phá lệ thành kính, hắn cả đời này mất đi rất nhiều đồ vật, từ bắt đầu phẫn nứt bất bình. Đến bây giờ tâm duyệt tường hòa, hắn may mắn trời cao đài hắn không tệ, tuy rằng làm hắn tuổi nhỏ tăng mẫu, thơ hấu bất hạnh, lại cho hắn thế gian tốt nhất cô nương. Lễ quan thanh âm càng thêm vui sướng ngẩng cao, phu thê đối bái. Việt vương trong mắt hiện lên nồng đầm vui sướng, này lễ kết thúc, hắn cùng vân giao liền sẽ trở thành phu thê, từ đây liền có thể danh chính ngôn thuận đem nàng phùng ở lòng bàn tay, chỉ cần nghĩ đến sau này có thể lấy vân giao phu quân tự xưng Hắn liền nhịn không được dơ lên khỏe môi, từng luồng vui sướng không thể tự chế dâng lên tới, đem hắn tâm điền tràn đầy. Liên ở hai người hành lễ trục bánh xe biến tốc, bên ngoài đống nhiên vang lên một trận ồn ào thanh. Khăn văn hạ, một vân dao bên môi ý cười dần dần biến mất, trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng hắn ý. Hoàng đế giữa mày vừa nhỉu, sao lại thế này? Lý Đức bước nhanh đi vào tới, hồi bẩm hoàng thượng, Bắc cương công chúa cùng sứ thần tiên đến. Yêu cầu ôn nhàn quận chúa đem Bắc cương vương tử hách liên giật chi còn trở về Bắc cương vương tử hách liên giật chi Nói chuyện, Bắc cương công chúa cùng sứ thần đã xông vào Hách liên ly lạc gặp qua hoàng thượng Hôm nay là Việt vương cùng ôn nhàn quận chúa hôn lễ Dựa theo tình lý ta vốn không nên hôm nay tiến đến quái dày Thật sự là sự tình liên lụy trọng đại Bất đắc dĩ chỉ có thể tới cửa Bắc cương sứ thần nhóm sôi nổi ra tiếng ta bắc cương hoàng tử hách liên giật chi bị ôn nhàn quận chúa cầm tù hiện giờ bị nhốt ở đại lịch triều thỉnh hoàng thượng cho chúng ta một công đạo hoàng thượng ta bắc cương lần này tiến đến chính là ôm mười phần thành ý hơn nữa còn tặng công chúa tiến đến hòa thân không nghĩ tới ôn nhàn quận chúa thế nhưng trong lén lút lửa gạt lợi dụng ta bắc cương vương tộc đối ta bắc cương thật sự là miệt thị đến cực điểm bắc cương công chúa trên mặt tràn đầy đau xót chi sắc hoàng thượng hách liên giật chi là ta lục ca, Từ hắn vì bảo hộ vương huynh mà bị thương mất tích lúc sau, vài vị vương huynh đều ở nỗ lực tìm kiếm hắn, không từng nghĩ đến, hắn thế nhưng bị bắt lưu tại ôn nhàn quận chúa bên người. Quận chúa, ngài đã biết được ta lục ca thân phận, như thế nào còn có thể yên tâm thoải mái vây hắn? Việt vương trên mặt ý cười biến mất, mắt lạnh nhìn bị bắc cương công chúa cùng sứ thần cường ngạnh vặn vẹo một vân giao cùng sáu lượng chi gian quan hệ, trong lòng dần dần có lửa giận dâng lên. Mục vân giao dơ tay nhấc lên khăn đoàn, khỏe môi hàm chứa ý cười, ánh mắt lại phá lệ lãnh đạo, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Việt vương nắm lấy ngón tay, giao Nhi, tân nương tử cũng không thể tùy ý xúc lên khăn đoàn, đây là ta cái này phu quân nên làm. Nói, đem khăn đoan che lại trở về. Việt vương xoay người nhìn Bắc Cương mọi người, quanh thân khí thế bức nhân, hách liên công chúa, chư vị Bắc Cương sứ thần, các ngươi tới đảo loạn ta ninh quân Việt hôn lễ. là muốn đại biểu Bắc Cương cùng ta tuyên chiến sao. Hắn không nghĩ muốn tranh đoạt hoàn quyền, không đại biểu liền sợ sự tình, khổ tâm bố trí lâu như vậy, nếu Bắc Cương nguyện ý làm cái này thí đau thạch, hắn không ngại lĩnh giáo một chút Bắc Cương thiết kỵ sâu cạn. Hách liên ly lạc đồng tử đột nhiên co rụt lại, ta chỉ là tới tìm kiếm ta Luca. Việt vương khỏe môi mang theo một tia cười lạnh, người các ngươi khi nào tìm đều có thể, nhưng là ta cùng vân giao hôn kỳ lại chỉ có một hồi. Ai nếu là dám đảo loạn, ta tất làm hắn vĩnh sinh không yên, hách liên công chúa nghĩ sao? Hách liên ly lạc nhữ nhữ mày tâm, nàng muốn dựa theo kế hoạch đảo loạn buổi hôn lễ này, chính là đối thượng Việt Vương đôi mắt, lại bị bên trong giống như hàn băng hơi thở kinh sợ, chỉ cảm thấy từng trận hàn ý nảy lên trong lòng, cơ hồ đem nàng máu đông lại, mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi trở nên trắng, há miệng thở dốc lại không có thanh âm phát ra. Việt Vương thu hồi tầm mắt, đem bên trong quay quồng lạnh băng áp xuống đi, quay đầu nhìn về phía một bên ngốc lăng lệ quan, nên hành cái gì lễ. Có bác cương sứ thần không cam lòng, Việt vương, chúng ta bác cương lục vương tử. Việt vương giơ tay, vu hằng cùng vu nghị lập tức tiến lên, một chân đem nói chuyện bắc cương sứ thần đá ra đi, trực tiếp đem người đánh vượng ném ra ngoài điện. Hách liên công chúa đột nhiên ngừng thở, Việt vương điện hạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Việt vương thanh âm càng thêm lạnh băng, hách liên công chúa hẳn là may mắn. Hôm nay là bổn vương hôn lễ, không dễ thấy huyết, bằng không mới vừa rồi liền không phải đem người đánh vựng, mà là đem người chém chết. Việt vương nói xong, nhìn về phía ngốc lăng lệ quan, giữa mày đột nhiên vừa nhíu, lệ quan đánh cái dùng mình, chật phục hồi tinh thần lại, phu thê đối bái. Việt vương nắm lấy lùa đỏ, ngữ khí trong chớp mắt trở nên ôn nhu. giao nhi, chúng ta trước đem hôn lễ hoàn thành. mươi 649 trang trận táo bạo khinh bỉ. Khăn văn hạ. Một vân dao hơi hơi cong đôi mắt, nghe được Việt vương kiên định thanh âm, lửa giận dần dần tiêu tán, thay thế chính là nồng đậm ấm áp, hảo, chúng ta trước đem hôn lễ hoàn thành. Hôn lễ chính là cả đời sự tình, nàng không nghĩ lưu lại bất luận cái gì tiếc đối, bắc cương những người đó vu hám chuyện của nàng, chờ lát nữa lại tính là được. bắc cương công chúa trong lòng phát run, ống tay háo hạ đôi tay gắt gao nắm thành quyền, trong đầu không tự chủ được hiện lên lần đầu nhìn thấy Việt vương khi cảnh tượng. Lúc ấy nàng vừa mới thành niên, theo Vương Huynh đến biên cảnh chỉ huy thiết kỵ quái dày đại lịch chiều biên cảnh, ở địa phương khác đều thực thuận lợi, duy độc Việt Tây bên này, ở nàng trong mắt bách chiến bách thắng Bắc Cương thiết kỵ thế nhưng không dám tiến lên đặt chân. Lúc ấy nàng thập phần khó hiểu, không ngừng dò hỏi Vương Huynh, Vương Huynh sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt thâm thúy nhìn Việt Tây phương hướng nói, bởi vì nơi đó có một người. Nàng nghe xong lúc sau càng thêm khó hiểu, chúng ta Bắc Cương có thiết kỵ mấy chục vạn. mỗi người đều có thể một đương mười, còn sợ một người không thành. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến việt tây biên cảnh chỗ một con màu đen tuấn mã bay nhanh mà ra, ngựa nhanh như tia chớp, phảng phất lôi cuốn lôi đỉnh chi thế, mà trên lưng ngựa người kia ảnh lại so với điện quang càng thêm mát lạnh sắc bén, nàng chưa từng có gặp qua như vậy uy phong lấm lấm người, liền nàng nhất sùng bái hoàng huynh đều xa xa so ra kém. Từ đây về sau, nàng thời khắc chú ý việt tây tin tức. Mắt thấy Việt Tây ở ngắn ngủn thời gian nội phát sinh thật lớn biến hóa, nhìn người kia từ đầu trí cuối giống như Hàn Tinh, nàng cho rằng hắn giống như là biên cảnh núi cao thượng tuyết động, mặc kệ thời gian lưu chuyển, mùa biến hóa đều trước sau lạnh leo trắng như tuyết, sẽ không có biến hóa, lại không nghĩ, lại lần nữa gặp nhau, hắn thế nhưng đối với một nữ tử cười giống như Xuân Phong. Việt Vương cùng một vân giao mặt đối mặt hành lễ, đem hôn lễ cuối cùng một cái bước đi tiến hành xong Lễ quan nhìn nhìn sắc mặt xanh mét lại từ đầu chí cuối không dám nói lời nói bắc cương người, trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, kết thúc buổi lễ. Việt vương gợi lên khóe môi, động thủ giúp một vân giao đem khăn văn xúc lên, mỉm cười nhìn nhìn nàng Mỹ lệ vô song khuôn mặt, rồi sau đó nắm tay nàng, quay đầu nhìn về phía bắc cương mọi người. Hiện tại ta cùng ôn nhàn quận chúa đã thành thân, nàng là bổn vương vương phi, các ngươi có chuyện gì tất có thể tìm ta tới liêu. Bắc Cương bọn quan viên nhìn Việt Vương thâm thúy mà lạnh băng đôi mắt, trong lòng tức giận âm thầm cắn răng. Việt Vương đóng tại Bắc Cương nhiều năm, có thể nói là bọn họ hiểu biết sâu nhất một người đại lịch triều hoàng tử, càng là hiểu biết càng là kiên kỵ, bởi vì chết ở trong tay hắn Bắc Cương thiết kỵ quá nhiều, mỗi một bút đều là huyết giáo hấn. Việt Tây tuy rằng trên danh nghĩa là đại lịch triều thổ địa, chính là địa phương lạnh băng khổ hàn, hoang vắng, Bắc Cương người lại có thể tùy ý ở mặt trên rong ruổi. Như nhập vô chủ nơi, thậm chí thường xuyên xuyên qua Việt Tây quái dày ngọc khê thành. Chỉ là đối với Việt vương bị phân phong đến Việt Tây thời điểm kết thúc, trừ bỏ trước 2 năm hắn điều dưỡng thân thể đối Việt Tây không chế lực không đủ, lúc sau mấy năm, mặc kệ Việt Tây phái nhiều ít thiết kỵ lại đây, rốt cuộc không có thể đặt chân quá Việt Tây thổ địa, đến sau lại càng là bị phản đánh mấy chàng, bước bách bắc cương thiết kỵ kế tiếp lui về phía sau, bị mất không ít dây bò. Không ít tư lịch lão sứ thần nhìn đến Việt Vương bộ dáng, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Lúc trước bọn họ cho rằng cái này hoàng tử tuổi nhỏ, hơn nữa Việt Tây điều kiện gian khổ, đóng giữ quân đội liền cơm đều ăn không đủ no, hơi chút một bị kinh hách liền sẽ quân lính tăng dã. Ai biết Việt Vương không chỉ có chỉnh hợp quân đội, còn ngạnh sinh sinh đem một đám dương huấn luyện thành một đám lang. Kia một trượng Bắc Cương thua thảm thiết, bị bắt giữ binh sĩ không ít vị này Việt Vương thế nhưng trực tiếp hạ lệnh đem bị bắt người đầu chặt bỏ tới, theo triển núi lăn xuống đến Bắc Cương thiết kỵ dưới chân, cũng chính là kia một trượng lúc sau, Bắc Cương cũng không dám nữa dễ dàng xâm chiếm Việt Tây. Có sứ thần thiếu kiên nhẫn, Việt Vương, ta chờ mới vừa rồi đã đem nói thật sự rõ ràng, ôn nhàn quận chúa lấy lửa gạt, lợi dụng thủ đoạn đem ta Bắc Cương lục vương tử mạnh mẽ lưu tại Đại Lịch Triều, này cử hoàn toàn không đem chúng ta Bắc Cương xem ở trong mắt. Là ở khiêu khích chúng ta Bắc Cương uy nghiêm, nếu ôn nhàn quận chúa không cho chúng ta một công đạo, như vậy chúng ta Bắc Cương nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Việt vương thần sắc đạm mạc, nghe vậy chào phung cười, ngươi một cái sứ thần, có thể thay thế Bắc Cương làm quyết đoán, cũng không chê chính mình mặt đại. Nói chuyện sứ thần biến sắc, cầu cứu nhìn về phía hách liên ly lạc. Hách liên ly lạc gật gật đầu, thanh âm có chút cứng đờ, vị này sứ thần ý tứ, chính là Bắc Cương ý tứ. Việt vương trong thần sắc trào phung chi sắc càng đậm, không nói đến bổn vương vương phi căn bản không biết các ngươi trong miệng lục hoàng tử là người phương nào, liền tính là đã biết, liền tính nàng, cố ý lợi dụng hắn, các ngươi lại có thể như thế nào. Hách liên ly lạc trên mặt tức giận tốt nhiên, Việt vương điện hạ, ngươi đây là ở coi rẻ chúng ta Bắc Cương sao. Các ngươi mới vừa rồi không phải luôn miệng nói bổn vương vương phi lừa gạt, lợi dụng các ngươi lục vương tử, loại này hành vi đã là ở coi rẻ Bắc Cương. Bị coi rẻ lâu như vậy, hẳn là đạm nhiên đối mặt mới là, như thế nào nghe ta nói hai câu lời nói liền có như vậy đại phản ứng. Bồn vương nghe nói, Bắc cương hiện tại một quận chỉ rối, dân không về tâm, dịch bệnh nổi lên bốn phía, vương tộc chỉ biết vòng mà chiếm đồng cỏ, chút nào không màng bá tánh chết sống, thế cho nên ba tánh tiếng oán than dậy đất, quốc lực suy yếu nghiêm trọng, bất đắc dĩ lúc này mới phái sứ giả tiến đến, hy vọng đổi về trị liệu ôn dịch phương thuốc. Lấy này yên ổn dân tâm, không biết ta nói đúng không? Bắc Cương nhiều bộ lạc, quản lý cũng rất là rời rạc, không giống như là đại lịch triều như vậy cấp bậc nghiêm ngặt, như vậy trạng huống chính là cho hắn cực đại phương tiện. Hắn phái thương đội tiến vào Bắc Cương, không chỉ có riêng là kiếm tiền đơn giản như vậy, thời gian dài như vậy, cũng đủ hắn đem Bắc Cương hiểu biết cái thất thất bát bát. Phía trước còn mở miệng khiêu khích sứ giả hiện tại sắc mặt trắng bệnh, không được nhìn về phía hách liên ly lạc. chút nào không dám cùng Việt Vương đối diện. Trung quanh tiến đến xem lễ quan viên thấy vậy lộ ra như suy tư gì thần sắc, nếu sự tình thật sự như Việt Vương theo như lời, như vậy đã có thể nhìn thật là náo nhiệt, không nói được còn có thể thừa dịp Bắc Cương náo động nhân cơ hội nuốt hết một ít Bắc Cương lãnh thổ. Nhiều năm như vậy, Bắc Cương nhưng không thiếu ở đại lịch chiều trên người chiếm tiện nghi, đòi lại tới một ít cũng là hẳn là. Hách liên ly li lạc trong lòng phát run, sắc mặt xanh mét, Đấy mắt hiện lên một tia nhút nhát, Việt Vương điện hạ, mới vừa rồi ta Bắc Cương sứ thần nhóm nói chuyện có chút cực đoan, thật sự là bởi vì chúng ta tìm kiếm lục ca thật lâu, chợt nghe được tin tức, hắn thế nhưng trở thành ôn nhàn quận chúa cấp dưới, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, mới nói không lựa lời, lời nói quá mức kịch liệt một ít. Hiện tại Bắc Cương Trạng hướng đích sắc không dung lạc quan, bởi vậy nàng chỉ có thể trước tiên lui làm chịu thua, bằng không theo Việt Vương nói đối chọi gay gắt đi xuống. có khả năng chính là hai nước binh nung tương hướng. Đại lịch triều tuy rằng chính trực ngôi vị hoàng đế thay đổi thời khắc mấu chốt, nhưng quốc lực cường thịnh hơn xa Bắc Cương có thể so sánh, một khi giao chiến, có hại chính là bọn họ. Đại lịch triều bọn quan viên ý cười ẩn ẩn, nhìn Bắc Cương sứ thần sắc mặt trào phúng, này ra mặt nhưng đủ rắn chắc, nói ra nói chính mình lại phủ nhận, này cùng đem nổ ra đồ vật lại ăn xong đi có cái gì khác nhau, tấm tắc, thật đủ không chú ý. chương sáu vậy trước hành lễ xin lối đi việt vương nghe xong hách liên ly li lạc nói ngự khí lạnh lẽo càng đậm như vậy chiếu ngươi nói như vậy phía trước là các ngươi nói không lựa lời đối bổn vương vương phi nói năng lô mãng một khi đã như vậy vậy hành lễ bồi tội đi nghe việt vương trong nháy mắt lật ngược phải trái du vương âm thầm ở trong lòng kêu một tiếng hảo bắc cương sứ thần mặt mang phẫn nộ chi sắc việt vương điện hạ ngươi như vậy rõ ràng là ở bao che chính mình vương phi Việt vương hơi hơi nheo nheo mắt, mới vừa rồi là các ngươi công chúa chính miệng thừa nhận, nói là quá mức lo lắng cái kia lục vương tử, Chợt nghe được tin tức khó có thể tiếp thu, lúc này mới nói không lựa lời. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi công chúa là ở nói vậy? Vẫn là nói, các ngươi căn bản chính là cố ý tiến đến đảo loạn buồn vương hôn lễ. Bắc cương sứ thần nghẹn lại, không đều nói Việt vương trầm mặc ít lời, không tốt lời nói sao. Nếu là như thế này hùng hổ doa người. Nương tựa một trương miệng là có thể lật ngược phải trái người tính không tốt lời nói, bọn họ một đám cũng chỉ có thể xem như người câm Hách liên ly li lạc chớp chớp mắt, Mỹ lệ trong mắt hiện lên một mạt ru sầu, giống như sáng sớm mang theo giọt sương ngọc lan, ánh mắt như khóc như tố. Thần sắc muốn nói lại thôi, Việt vương điện hạ, mới vừa rồi là ta nhất thời lô mãng, lúc này mới khiến cho sứ thần nhóm hiểu lầm, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Việt vương nói đem nàng bức bách tiến thoái lương nan mặc kệ có thừa nhận hay không, Bắc Cương khí thế đều sẽ dừng ở hạ phòng, bởi vậy chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, đem sở hữu trách nhiệm đều ôm đến trên người mình, cùng Bắc Cương mặt mũi so, nàng một người mặt mũi, tôn nghiêm căn bản không tính là cái gì. Một ít người nhìn đến Hách Liên công chúa lộ ra như vậy thần sắc, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này công chúa thế nhưng ái mộ Việt Vương điện hạ, chỉ tiếc thần nữ có tâm, tương vương vô vọng. Cho nên nàng mới có thể ở mới vừa rồi ra tiếng hỏi trách, lấy này tới đảo loạn hôn lễ, chỉ tiếc Việt vương điện hạ thật sự là khó hiểu phong tình, đối mặt như vậy một cái nhu nhược động lòng người mỹ nhân, thế nhưng chút nào thờ ơ. Mặt khác quan viên còn lại là cười mà không nói, đối hách liên ly lạc nói đến tuột cùng tin vài phần chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng. Việt vương nắm một vân giao tay, thần sắc lại thập phần lãnh đạo, công chúa hẳn là đối bổn vương vương phi xin lỗi. Rốt cuộc người vu hãm chính là nàng Hách liên ly là gâm thầm cắn răng Là Là ta lô mãng Còn thỉnh Việt vương phi thứ tội Xin lỗi vừa thốt lên xong, Nàng liền không còn có biện pháp lợi dụng sáu lượng Tới công kích một vân giao Việt vương hảo lòng dạ Hắn rõ ràng là véo chuẩn chính mình tới đại lịch Chiều mục đích Cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì Chút nào không đem Bắc Cương để ở trong lòng Một vân giao khỏe môi độ Cung gãi đúng châu ngứa Ánh mắt thanh thấu nhìn hách liên công chúa phương hướng, ngữ khí mang theo một phần thâm ý, về tình cảm có thể tha thứ, hách liên công chúa không cần để ở trong lòng, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Hách liên ly lạc cảm giác ngược bị đè nén khó chịu, nhưng trước mắt loại tình huống này chỉ có thể đánh nát hàm răng hợp huyết mướt, đa tạ Việt Vương Phi, ta đây liền trước cáo tử. Một vân giao cảm thấy này thanh Việt Vương Phi phá lệ dễ nghe, người tới là khách, công chúa thân phận quý trọng, tự nhiên là khách quý. Người tới, an bài hách liên công chúa cùng Bắc cương sứ thần các đại nhân ngồi vào vị trí. Đúng vậy. Trong điện không khí lại lần nữa náo nhiệt lên, một vân giao bị đưa đến hậu viện tân phòng chờ. Việt vương tắc bắt đầu hướng các tân khách kính rượu. Phía trước khăn đoan ở đại điện thượng đã sốc lên, một vân giao đơn giản làm toàn phúc các ma ma đem trầm trọng ngũ phượng cùng châu thoa bộ diêu một loại dỡ xuống tới. Toàn phúc các ma ma kiến thức Việt vương đối vương phi sủng ái, bởi vậy không dám vi phạm. thủy đi những cái đó trầm trọng trang sức lúc sau lại giúp một vân dao đơn giản vãn một cái rũ vân búi tóc đơn giản dùng phượng đầu kim châm châm trụ nhìn không có gì không ổn địa phương lúc này mới nghe theo mệnh lệnh lui đi ra ngoài một vân dao ngồi ở hỉ trên giường nghĩ đến vẫn luôn không có ra tay lăng vương hòa tân vương giữa mày không khỏi giật giật cẩm lan cùng cẩm xảo bưng đồ vật ý cười doanh doanh đi vào tới đối một vân dao xưng hô cũng sửa lại khẩu vương phi đây là vương gia cố ý dặn dò bọn nô tỳ giúp ngài chuẩn bị nói ngài từ buổi sáng liền không ăn cái gì đổ vật chạy nhanh ăn chút lót lót bụng để tránh đói là một vân giao gật gật đầu bình phục gả thấp cấp việt vương kích động lúc sau trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều sáu lượng bên kia không có việc gì đi hồi bẩm chủ tử sáu lượng không có việc gì vẫn luôn an tĩnh ở việt vương phủ đợi một vân giao ăn chút gì nửa dựa ở hỉ mép giường kiên nhẫn chờ đợi việt vương trở về bởi vì tâm tình quá mức kích động đêm qua liền không có ngủ hảo hơn nữa sáng sớm thức dậy sớm dựa vào đầu giường không bao lâu liền vượng vượng chầm trầm đã ngủ không biết ngủ bao lâu đống nhiên một trận tim đập nhanh đột nhiên bừng tỉnh lại đây cẩm lan cẩm lan bước nhanh đi vào tới vương phi nô tì ở vương gia còn không có trở về sao hồi bẩm tiểu thư kính rượu còn không có kết thúc đâu ân nàng nghĩ đến mới vừa rồi trong lòng rung động cảm giác không khỏi xoa xoa ngực rốt cuộc là chuyện như thế nào như thế nào sẽ bỗng nhiên hoảng hốt độc nương tử còn không có trở về sao hồi tiểu thư nói không có một vân giao có chút lo lắng hẳn là đã xảy ra sự tình gì chậm trễ hy vọng sẽ không có việc gì Dù vương phi cùng tô hữu bên kia đâu nhưng có dựa theo ta giản dò cho các nàng cố ý chuẩn bị đồ ăn này hai người một cái mang thai Một cái thân thể nhược, yêu cầu phá lệ chú ý. Thỉnh vương phi thứ tội, nô tỳ Không có chú ý tới, hiện tại liền đi tiền viện xem xét. ân Thức mau, cẩm lan chạy chậm trở về, tiểu thư, đồ ăn đều là phá lệ chuẩn bị. Bất quá du vương phi có chút thân thể không khỏe, trước tiên ly tịch hồi cùng, tô tiểu thư hết thể mạnh khỏe. Du vương phi trước tiên hồi cùng, du vương điện hạ đâu. Tại tiền viện giúp vương ra chắn rượu đâu. một vân dao giữa mày giật giật không biết vì cái gì nghe đến đó hoàng hốt càng thêm lợi hại du vương phi đi rồi thời gian dài bao lâu đến bây giờ cũng chính là hai ngọn trà công phu làm sáu lượng dẫn người đi xem bảo hộ du vương phi bình an hồi hoàng cung một vân dao dặn dò xong như cũ cảm thấy không yên lòng đem vệ chín kêu lên người đi giúp đỡ điểm sáu lượng vệ chín vội vàng theo tiếng đúng vậy chờ đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người Mộc vân giao không khỏi giữa mày trói chặt, nàng cho rằng lang vương hòa tấn vương sẽ ở nàng hôn lễ thượng ra tay, thậm chí làm tốt hôn lễ không thành chuẩn bị, không nghĩ tới, gần là bắc cương công chúa cùng sứ thần tiến đến giã hạ loạn, bất quá cũng dễ dàng bị ứng phó rồi qua đi. Sắc trời dần dần mà ám xuống dưới, cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, đột nhiên đem một vân giao bừng tỉnh. Không ít người vây quanh Việt vương đi vào tân phòng cửa, thành công công vội vàng đem người ngăn trở. náo cái gì náo, vương phi là các ngươi có thể quấy nhiễu sao? chạy nhanh làm vương ra một người đi vào, những người khác đều trở về. đêm nay chính là vương gia động phòng hoa chúc ngày lành, ai nếu là dám trộn lẫn, ta khiến cho hắn ở nhà ta thủ hạ làm việc. nay đó tiến đến náo động phòng người đều là việt vương thân tín, thật vất vả đuổi kịp cái náo nhiệt, sôi nổi kìm nén không được trong lòng tò mò tiến đến nhìn xem vương phi, bất quá nghe được thành công công nói, tức khắc tứ tán mà đi. Chê cười, bọn họ còn tưởng lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất đâu, đi theo thành công công làm việc nửa đời sau còn có cái gì là thú. Chương 651 giao mổ dơ lên, dù vương phi mất tích. Vương ra, chúc ngài cùng vương phi bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Sớm sinh quý tử A. Trong phòng mục vân giao không khỏi dơ lên một mặt ý cười, đã sớm nghe Việt vương nói qua này đó cấp dưới, có thể đi theo hắn từ Việt Tây đi vào kinh đô. Đều là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm người, từ hắn vừa đến Việt Tây hai bàn tay trắng thời điểm liền đi theo hắn bên người, đến bây giờ có thể nói là tình cảm rất sâu. Chờ những người khác rời đi, thành công công vội vàng tiến lên giúp Việt vương sửa sang lại một chút quần áo, vương ra, này xuân tiêu nhất khắp thiên kim, ngài chạy nhanh đi thăm vương phi đi. Nói xong, còn hát hắc cười hai tiếng, làm vu Hằng cùng vu nghị nhịn không được đánh cái ve sầu mùa đông. Cảm giác thành công công tính cách càng ngày càng làm người găng run. Mọi người đều lui xuống đi, Việt Vương thật sâu mà hít vào một hơi, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng. Phòng nội, tiểu nhi cánh tay phẩm chất long phượng đuốc đem phòng nội chiếu dị thường sáng ngời. Việt Vương cảm giác cái loại này hít hầu khát khô cảm giác lại xuất hiện, trái tim nhảy lên càng thêm kịch liệt, làm hắn trong đầu một trận ầm ầm vang lên, rõ ràng không có uống nhiều ít rượu, dưới chân lại như là đã không có căn từng cái phẳng phất đạp lên đám mây thượng. Vui mừng màu đỏ màn che rũ xuống đi, hắn vừa mới vòng qua đi liền đối thượng một vân giao một đôi mỉm cười đôi mắt. Cặp mắt kia thanh thấu, nhu hòa, mang theo doanh doanh ý cười, xem một cái liền cảm giác giống như co xuân phong phất quá, làm hắn tâm tức khắc cảm giác như là ngâm mình ở nước cấm chung giống nhau. Giao nhi giọng nói xuất khẩu, phát giác chính mình giọng nói ách lợi hại, Việt vương không khỏi mí môi. Một vân giao ngực khe run, gò má phím hồng, sóng mắt giống như xuân thủy, tứ gia, Việt vương đi bước một tới gần một vân dao, mỗi đi một bước liền cảm giác trong lòng khát khô càng thêm dày đặc một phân, một vân dao thanh âm giống như là ngàn ti nhu, một chút đem hắn tâm tầng tầng quấn quanh trụ, lúc này cho dù là một vân dao cầm đào thọc vào hắn ngực, hắn một cũng nhất định sẽ khỏe môi mỉm cười, không hề câu hán hận. Một vân dao nhìn hắn ngốc dạng, không khỏi cười ra tiếng tới, tứ gia. Hôm nay chính là người ta động phòng hoa trúc, chúng ta có phải hay không uống trước rượu hợp cẩn? Việt vương vội vàng gật đầu, bước nhanh đến bàn biên đi rót rượu, nắm đến cái ly thời điểm trong tay vừa trượt, lúc này mới phát giác lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, rót rượu thời điểm, ngón tay càng là rung động không thôi. Mục vân dao đứng dậy, lửa đỏ áo cưới phô sái mở ra, hoa mị giống như nổ phong đóa hoa. Long phượng đuốc lẳng lặng tiêu đốt, thường thường tuân ra một đóa hoa đèn. Làm hai người bóng dáng hơi hơi đông đưa. Hai người tới gần, bóng dáng trọng điệp, cánh tay từng dao, hơi thở từng dùng, so ly chung rượu ngon còn muốn say lòng người. Ly chung rượu chưa uống cạn, cửa phòng đống nhiên bị góp vang, chủ tử, đã xảy ra chuyện. Vệ chín thanh âm. Trong phòng ấm áp cùng ái muội trợt biến mất, một vân dao trong lòng nhảy dựng, đem chén rượu vông, bước nhanh hướng về cửa mà đi, làm sao vậy? Vệ chín trên người mang theo vết máu. Sắc mặt phiếm tái nhợt chi sắc, nhìn thấy Mục Vân Giao, trầm hạ thanh âm nói, chủ tử, Du Vương Phi mất tích. Mục Vân Giao đột nhiên về phía sau lui một bước, bị Việt Vương tay mắt lênh lẹ dối tay ôm lấy, Giao Nhi đừng hoảng hốt, trước hết nghe vệ Chín nói một câu cụ thể tình huống. Vệ chính đáp lời nói, chủ tử phân phó nô tài đi chợ giúp sáu lượng hộ tống Du Vương Phi hồi cùng, nô tài đuổi tới thời điểm, phát hiện có người ở vây công Du Vương Phi kiệu liễn. hộ tống du vương phi thị vệ đã tử thương không ít nô tài vội vàng tiến lên hỗ trợ chính là chung quanh mai phục cường nỏ tay nô tài không địch lại du vương phi kiệu liễn bị bắt góc, sáu lượng đã dẫn người đuổi theo một vân dao trong lòng quay cuồng quá từng trận lạnh leo kinh đô bên trong thiên tử dưới chân đem cường nỏ tay đều điều động kinh vệ quân đâu bọn họ không có phát giác này có biến cố sao kinh đô bên trong mấy chỗ phát sinh hỏa hoạn hơn nữa ngài cùng vương ra thành thân hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa ra cùng kinh vệ quân vì phòng ngừa có biến khắp nơi vội vàng xem xét hơn nữa có người cố tình ngăn trở kinh vệ quân căn bản không có tới kịp tới rồi hỗ trợ du vương phi người đâu nhưng có biện pháp truy tung nô tài thăm dò dấu vết phát hiện này trương mảnh vải một vân giao tiếp nhận giữa mày gắt gao mà nhăn lại tới này vải dệt vải dệt là du vương phi trên người hồ cẩm lụa váy vương ra này mặt trên nói làm chúng ta tự mình tiến đến tìm kiếm bằng không du vương phi chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu việt vương tiếp nhận mạnh vải nhìn thoáng qua lúc sau quanh thân lạnh leo thốt nhiên giao nhi ngươi cảm thấy như thế nào một vân giao thần sắc dày đặc có thể ngăn trở kinh vệ quân còn có thể đủ điều động cường nỏ tay này trong đó nhất định có lăng vương hòa lý ra bút tích nhằm vào chỉ sợ là chúng ta cùng du vương điện hạ Mặc kệ là vì ngày cùng Du Vương điện hạ huynh đệ chi tình, vẫn là nhìn chung chúng ta tự thân, trốn là tránh không khỏi. Hảo, chúng ta đây liền tới lĩnh giáo một chút lang vương hỏa lý ra thủ đoạn. Việt Vương ánh mắt thâm trầm, lạnh giọng truyền lệnh nói, Vũ Hằng, truyền lệnh đi xuống, chặt chẽ chú ý kinh đô bên trong dị tượng, có tin tức vội vàng truyền quay lại tới, khắc, thông chi Du Vương, tình hình thực tế bẩm báo, không cần có bất luận cái gì giấu dếm. chạy tới vu hàng vội vàng theo tiếng, là một Vân Giao ngay sau đó dặn dò vệ chín, điều động có thể phối hợp ám ảnh vệ, toàn lực tìm kiếm Du Vương Phi, một khi phát hiện tung tích, kết lực bảo đảm Du Vương Phi an toàn, những người khác ngay tại chỗ giết chết. Tình huống nguy cấp giới chỉ có người chết mới là an toàn nhất, là Thành công công đem ngựa dắt lại đây, sắc mặt nhăn thành một đoàn, dư lại kia con mắt trung tràn đầy một mảnh hung ác, những người đó thế nhưng đem vương phi cùng vương ra đêm động phòng hoa chúc chỗ lẫn tốt nhất đừng dừng ở chính mình trong tay bằng không nhất định làm cho bọn họ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng một vân giao từ cẩm lan trong tay tiếp nhận kéo thứ lạp một tiếng đem quá dài áo cưới làn váy tài rớt cẩm lan cẩm xảo các ngươi đi bồi bà ngoại cùng mẫu thân đem tình huống nơi này bẩm báo qua đi làm các nàng không cần lo lắng việt vương ôm một vân dao lên ngựa đem nàng ủng trong ngực trung. Trong tay dây cương nắm chặt, nhanh chóng quay đầu ngựa lại. Thứ ra, chờ một lát. Mục vân giao quay đầu, thành công công, ta cùng vương ra rời khỏi sau, đem bên trong phủ sở hữu nhãn tuyến trực tiếp nổ rớt, mặc kệ là của ai, chỉ cần có dị thường liền toàn bộ khống chế được, nghe lời quan vào địa lao, không nghe lời trực tiếp giết chết. Việt vương trong phủ hạ không được có bất luận cái gì tin tức toát ra đi. Thành công công quỳ xuống đất hành lễ, lớn tiếng đáp, thỉnh vương phi yên tâm. bên trong phủ sự tình liền giao cho nô tài hắn đã sớm xem những cái đó cái đinh không vừa mắt hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể động ra mổ vũ hằng đi xuống truyền lệnh vũ nghị dẫn người theo sát ngựa ầm vang thanh giống như lôi đỉnh xẹt qua không trùng chợt đánh vỡ kinh đô dày đặc bóng đêm một vân dao nương tựa ở việt vương trong lòng ngực dôi tay sái ra một chút bột phấn không bao lâu một đạo tuyết trắng thân ảnh tia chấp giống nhau bay nhanh tới chạy đến ngựa bên cạnh chợt chợt lóe Chân sâu đặng trên mặt đất, nương lực đạo một chút nhảy đến một Vân dao trong lòng ngực, chi chi kêu hai tiếng. một Vân dao đem mảnh vải phóng tới tuyết hồ chót mũi, phía trước cho ngươi uy thực quá phương hoa tỉ tỉ, nhớ kỹ nàng hương vị, mang chúng ta đi tìm. Chương 652 Trung kế Việt Vương cùng một Vân Giao đi tới du Vương Phi bị bắt cóc địa phương, Thuận Thiên Phủ Phủ doãn Thẩm Bình Huệ đã mang theo người ở điều tra, chỉ tiếc bắt cóc người đem manh mối dọn dẹp thực sạch sẽ. đuổi theo ra đi hai con phố liền hoàn toàn đã không có tung tích. Vũ Nghị mang theo người khắp nơi xem xét. Việt Vương dừng lại ngựa, tuyết hổ mánh đến nhảy trên mặt đất, nơi nơi người người lúc sau hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy qua đi. Việt Vương vội vàng điều khiển ngựa đuổi kịp, một vân dao hơi hơi cắn môi, nàng chuyên môn làm người huấn luyện quá tuyết hồ, bất quá đem hy vọng ký thác ở đạp tuyết trên người vẫn là có chút mạo hiểm. Việt Vương nắm thật chặt hoàn Mục vân dao cánh tay, giao nhi. Chúng ta sẽ tìm được nhị tẩu. Một vân dao gật gật đầu, trong lòng hoảng loạn lui bước một ít. Tuyết hồ một đường hướng đông, thẳng đến đông cửa thành, ngừng ở cửa thành không được ngại bán. Bắt tay cửa thành hộ vệ vội vàng tiến lên, trong tay trưởng thương đối với Việt vương phương hướng. Người nào? Ta là Việt vương, đêm nay cửa thành nhưng có người nâng tiểu liễn đi ra ngoài. Thủ thành hộ vệ tiến lên hai bước, thấy rõ Việt vương cùng một vân dao khuôn mặt lúc sau, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Hồi bẩm Việt Vương Điện Hạ, trời tối đóng cửa cửa thành lúc sau, vẫn chưa có người lại ra khỏi thành. Một vân giao ánh mắt rừng ở nói chuyện thị vệ phía sau vài người trên người, nhẹ nhàng mà về phía sau nhích lại gần. Việt Vương giơ tay, trực tiếp đối với phía sau Vu Nghị hạ lệnh, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Vũ Nghị dẫn người trực tiếp áp bách tiến lên, thủ vệ các hộ vệ trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thố. Việt Vương Điện Hạ, ngài đây là muốn làm cái gì? cấm đi lại ban đêm lúc sau bất luận kẻ nào không được lên phố đi lại, ra khỏi thành càng là trăm triệu không thể, ngài tuy rằng là đương triều vương ra, cũng không thể xúc phạm đại lịch triều luật pháp. Việt vương lạnh lùng cười, nghe được ngươi lời nói như vậy nhiều, ta liền biết chính mình không có chảo sai người. Bình thường thủ thành hộ vệ, bị đương triều vương ra giam trụ, không sợ hãi vạn phần liền tính, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, ai cho hắn như vậy là gan. một vân dao rỗi tay chỉ chỉ bên cạnh một người thân hình cao lớn thị vệ vệ chín vẫn luôn đi theo vệ chín trực tiếp thả người tiến lên quỷ mị giống nhau dừng ở người nọ phía sau trực tiếp dùng cánh tay đem người nọ cổ khóa trụ rồi sau đó dắt một tiếng tá dứt người nọ cảm một vân dao trong mắt hiện lên một kia vừa lòng chi sắc người nọ trên người có vết máu dẫn đi thẩm nhất thẩm xem có thể hay không thẩm ra thứ gì chờ một vân dao phân phó xong việt vương hạ lệnh Vũ Nghị, ta cùng Vương Phi dẫn người ra khỏi thành lúc sau, làm người bắt tay hảo cửa thành, tuyệt đối đừng làm bất luận kẻ nào ra vào, trừ phi là phụ hoàng đích thân tới, mặt khác liên căn người chờ đều ngăn lại tới, có chuyện gì, ta tới chịu trách nhiệm. Là, Vương ra, tuyết hồ đã nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy, chạy gần nửa khắc chung, bỗng nhiên xoay người nhảy vào rừng cây, rồi sau đó ngừng ở cánh rừng bên cạnh tả hữu nhìn xung quanh không hề nhúc nhích. Việt vương ôm một vân dao xuống ngựa, đi vào tuyết hồ dừng lại địa phương xem xét. Một vân dao duỗi tay tháo xuống một mảnh lá cây, ngón tay nhẹ nhàng mà nắn vuốt lúc sau, đặt ở chốc mùi hạ nghe nghe, nơi này giải lẫn lộn khí vị thuốc bột, tuyết hồ không có cách nào tiếp tục truy tung. Nhận được tin tức lúc sau, chúng ta lập tức mã bất đỉnh để nhích người tìm người, bắt cóc nhị tẩu những người đó liền tính là chuẩn bị đầy đủ, hẳn là cũng ly không được nhiều xa. ta lập tức triệu tập nhân thủ tiến đến lục soát sơn. Mục vân giao nhìn trước mắt rầm rạp rừng cây, trong mắt thần sắc phá lệ ngưng trọng, rừng rầm lúc sau chính là đông ngai sơn. Nếu những người đó trốn tránh đến trong núi, chỉ sợ nhất thời nửa khắc căn bản không có biện pháp tìm được người, nhị tẩu hiện tại mang thai, hơi có bất chắc. Việt vương sắc mặt càng thêm thanh lãnh, giao nhi, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực. Mục vân giao gật gật đầu, theo Việt vương hướng cánh rừng bên trong tìm kiếm tung tích. Kết quả tìm tới tìm lui, chỉ tìm được mấy chỗ bẻ gãy thảo diệp cùng nhánh cây, lưu lại dấu vết rất ít. Một vân dao ngồi xổm xuống thân tới, nhìn những cái đó không thế nào rõ ràng dấu vết, sắc mặt đống nhiên biến đổi, tứ ra, chúng ta có thể hay không chứng kế. Việt vương đột nhiên quay đầu, tại sao lại như vậy nói? Nghe nói điều động cường nỏ tay lúc sau, chúng ta trong lòng suy đoán là lang vương hòa lý ra việc làm, thậm chí sau lưng còn có tấn vương hỗ trợ. bởi vậy đem bọn cướp năng lực xem cực cao hơn nữa tuyết hồ một đường truy tung hơi thở mà đến tự nhiên mà vậy liền cho rằng bọn cướp đã mang theo nhị tẩu ra kinh đô nhưng nếu là có người cố ý lầm đạo đâu thì như nói giải đến chúng ta sẽ lợi dụng tuyết hồ cố ý nương nhị tẩu quần áo một đường lưu lại hơi thở sau đó an bài cửa thành thủ vệ lộ ra sơ hở làm chúng ta kiên định suy đoán một khi chúng ta đem nhân thủ toàn bộ triệu tập lại đây liền chúng bọn họ dương đông kích tây chi kế Việt vương lĩnh hội Mục vân giao ý tứ, giữa mày gắt gao vừa nhíu, nếu chúng ta trúng kế, đem nhân thủ triệu tập lại đây lục soát sơn, thế tất sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, bọn họ sẽ có sung túc chuẩn bị đem nhị tẩu dấu kín lên, cho dù là biết người liền ở dấu ở kinh đô bên trong, nếu muốn đem này tìm ra, cũng không biết phải tốn phí bao lâu thời gian. Không đổi. Mục vân giao đem trong tay lá cây ném xuống, vốn dĩ nàng cũng chưa nghi ngờ tâm. Nhưng những cái đó bọn cấp ở tiến vào núi rừng thời điểm giải lẫn lộn khí vị thuốc bột hành vi thật sự là quá quái dị. Những người đó bắt cóc người muốn chạy trốn, tự nhiên là như thế nào ẩn nấp như thế nào tới, đã có lẫn lộn khí vị thuốc bột, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền sử dụng đâu, lại cứ phải chờ tới tiến vào núi rừng không dễ dàng truy tung thời điểm dùng. Trước sau tưởng tượng, liền phát giác không thích hợp tới. Việt vương lôi kéo một vân dao lên ngựa. Ta sẽ lưu lại một bộ phận người tiếp tục điều tra núi rừng, chúng ta hiện tại về trước kinh đô, xem một chút vệ chín thẩm vấn thủ thành hộ vệ tình huống. Mặt khác, nhị ca bên kia hẳn là cũng có bố trí, trước chạm vào cái đầu, giao lưu một chút kế hoạch, sau đó lại thương lượng như thế nào hành động. Hảo, một vân giao gật đầu đồng ý, mới vừa rồi vội vàng đuổi theo ra tới, chính là hy vọng có thể trước tiên tìm được manh mối, sau đó thử theo manh mối có thể hay không tìm được người. Hiện tại phát giác những cái đó manh mối có khả năng là bị người cố tình lưu lại, lại cha đi xuống cũng là phi công, không bằng cùng du vương thấy một mặt, đem sở hữu lực lượng chỉnh hợp nhau tới, mới có thể càng tốt bố trí. Bọn họ hai người vừa tới đến cửa thành, liền đụng phải muốn ra khỏi thành vệ chín, chủ tử, đã thẩm vấn rõ ràng kia vài tên thị vệ, tuy rằng có người ra khỏi thành, nhưng cũng không phải bắt cóc du vương phi những người đó. Một vân giao gật gật đầu, ta đã biết, Hoàng thượng bên kia nhưng có hiểu biết đến tình huống. Du Vương Điện Hạ đã làm người bẩm báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận, hiện giờ đã hạ lệnh lâm thời phong tỏa kinh đô. tra tìm bắt cóc Du Vương Phi kẻ cắp, bất quá suy xét đến Du Vương Phi thanh danh, chỉ là đang âm thầm điều tra. Một vân giao trong lòng trầm xuống, Du Vương Phi là tương lai hoàng hậu người được chọn. Nàng thể diện quan hệ đến Hoàng thất uy nghiêm, nếu có bất lợi lời đồn đái chuyên ra, dễ dàng là có thể hủy hoại nàng. Mà Du Vương đối nàng cảm tình rõ như ban ngày, nếu nàng đã chết, Du Vương nhất định thâm chịu đả kích. Cứ như vậy, Du Vương phi chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Việt Vương xem một vân dao sắc mặt trắng bệnh, hơi hơi dùng sức nắm lấy tay nàng, giao nhi. Một vân dao lắc đầu đem trong lòng dự cảm bất hảo áp xuống đi, ta không có việc gì, tứ ra, tìm người quan trọng. Chương 653 ai có cái này năng lực? Du Vương bên trong phủ. Việt Vương cùng một Vân giao đi vào thời điểm, Du Vương đang ở trong thư phòng lật xem đưa lại đây các hạng tin tức, hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại ấp ủ mưa rền gió dữ, quanh thân hơi thở không ngừng phập phồng, phảng phất quay cuồng sóng gió động trời mặt biển, trong chớp mắt liền có thể nuốt hết không trung. "Tứ đệ, các ngươi tới." Du Vương nhíu chặt giữa mày hơi hơi rời rạc một ít. "Nhị ca, có cái gì tin tức?" Việt Vương trực tiếp song xuôi mở miệng, Thậm chí không e rẻ tiến lên cầm lấy Du Vương trong tầm tay những cái đó tin tức nhìn lên. Du Vương về phía sau dựa vào ghế trên, mặt mày chi gian hiện lên đạo đạo lạnh lẽo không có nhiều ít lưu dụng tin tức. Việt Vương ngữ khí nhanh chóng đem hắn cùng một vân giao đổi theo ra đông cửa thành sự tình nói một lần, ta suy đoán, những cái đó kẻ cắp hẳn là lưu tại kinh đô. Du Vương hiếp mắt, trong ánh mắt lạnh lẽo văng khắp nơi, ta đây liền tiếp tục tìm. cho dù là đem toàn bộ kinh đô phiên cái đế hướng lên trời, cũng muốn đem những người đó tìm ra. Thực mau, từng đạo tin tức truyền tới Việt Vương cùng một vân dao trong tầm tay, lấy hai người thành thân phúc, cấm đi lại ban đêm chậm một canh giờ, các ba cánh cũng có rất nhiều không có ngủ, bởi vậy nhiều ít nghe được một ít động tĩnh. Việt Vương tra được lúc sau mang theo người tìm kiếm mấy cái địa phương, lại là cái gì đều không có tìm được. Sắc trời dần dần sáng lên tới, du vương trong mắt mang theo thơ máu thần xác dị thường ngưng trọng một vân giao đem vô dụng tin tức đặt đến một bên mở miệng nói nhị ca tứ gia các ngươi nên chuẩn bị một chút đi vào chiều sớm ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm người tìm kiếm nhị tẩu tin tức nàng vừa dứt lời cửa liền truyền đến tiếng đập cửa quản gia mang theo người tặng nước gấm cùng đồ ăn sáng cũng là tới nhắc nhở du vương thượng triều đi nhìn đến quản gia phía sau thị nữ không phải du vương phi an bài cung nữ Một vân giao giữa mày vừa động, lúc này mới nhớ tới, Du Vương thành thân lúc sau vẫn luôn ở tại lịch dương cung, Du Vương phủ xem như tạm thời không chí ra tới. Lần này Du Vương lưu tại trong phủ, hẳn là vì có thể kịp thời thu được các nơi truyền đến tin tức. Vì chiếu cố Du Vương, Việt Vương cùng hắn cùng vào cung tham gia lâm triều. Một đêm qua đi, đủ loại quan lại nhóm đã nghe nói Du Vương Phi bị bắt cóc sự tình, kinh vệ quân thống lĩnh đã bị phạt. Hiện bị mệnh toàn lực tìm người lấy công chỗ tội, thẩm bình Huệ cũng bị hỏi trách, thuận thiên phủ sai dịch nhóm bị liên lụy phạt phụng. Hoàng thượng bước vào kim điện, sắc mặt thập phần khó coi, mẫn vương hoa là hắn xem trọng hoàng hậu người được chọn, huống chi nàng hiện tại còn hoài long tự, những cái đó kẻ cấp cũng dám tiệt đi hoàng gia người, thật sự là đem hoàng gia tôn nghiêm dẫm lên dưới lòng bàn chân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt nhất biến biến nhìn quét phía dưới quan viên, những người này trên mặt cung cung kính kính, trong miệng hô to và thuế, trên thực tế một đám đều có chính mình tiểu tâm tư, tầm mắt đảo qua mấy cái hoàng tử thời điểm, càng là không tự chủ được nheo nheo mắt. Đêm qua có cường nỏ tay hành động sự tình đã truyền tới hắn trong thai, hoàng đế túi đầu nhìn nhìn ngự án thượng mở ra điều tra kết quả, trong lòng từng trận tức giận dâng lên, đêm qua phát sinh sự tình các ngươi hẳn là đều nghe nói, du vương phi bị bắt cóc. Hiện giờ rơi xuống không rõ, mà thiệt đi nàng người thế nhưng mang theo cường nỏ tay, thẩm bình huệ tiến đến điều tra biết được, đêm đó cường nỏ tay ít nhất có 50 người. Bọn quan viên im như ve sầu mùa đông, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ nơm nớp lo sợ mà quỳ, thừa nhận hoàng đế căm giận ngút trời. Hoàng đế tức giận càng đậm, kinh đô tây lăng, thiên tử dưới chân, thế nhưng có cường nỏ tay lui tới, nói ra đi chỉ sợ người khác đều phải cười đến rụng răng. Hoàng thượng bất giận. Chấm như thế nào có thể bất giận, nếu những người đó không phải bắt cóc Du vương phi, mà lại ám sát chấm cái này hoàng thượng đâu. Các ngươi hiện tại liền sẽ không ở chỗ này nơm nớp lo sợ mà quỳ, mà là cao hưng phân chấn thảo luận nên như thế nào ủng lập tân quân. Bọn quan viên thanh âm càng thêm sợ hãi, hoàng thượng bất giận, thần chờ tội đáng chết vạn lần. Kinh vệ quân thống lĩnh, nhưng có tìm được kẻ cắp tin tức. Hồi bẩm hoàng thượng, vì thần vô năng. Vậy tiếp tục tìm. nhất định phải đem Du Vương Phi bình an không có việc gì tìm trở về. Du Vương tiến lên một bước, phụ hoàng, nhi thần có nghi vẫn khó hiểu, Du Vương Phi bị bắt cóc thời điểm, bên người chính là theo 30 danh hộ vệ, những cái đó hộ vệ căn bản không có sức phản kháng đã bị chém giết, là ai có năng lực như vậy mau động thủ. Thẩm đại nhân điều tra đến lúc ấy mai phục tại âm thầm cường nỏ tay ít nhất mấy chục người, là ai có thực lực che giấu rất bọn họ hành tung. làm cho bọn họ giấu ở kinh đô trong vòng. Đêm đó kinh đô bên trong thường xuyên cháy, kinh vệ quân đáp ứng không suy tới rồi trên đường thậm chí còn bị người ngăn trở, là người nào có năng lực biết được kinh vệ quân hành tung, đem toàn bộ kinh vệ quân đùa bỡn với vô tay. Kẻ cấp lưu lại manh mối, hơn nữa mua được đông cửa thành thị vệ thiết kế lầm đạo, khiến nhi thần đám người mất đi tốt nhất cứu người thời cơ. du vương càng nói thanh âm càng lạnh, hoàng thượng càng nghe sắc mặt càng trầm. Bắt cóc đương triều hoàng tử phi, vẫn là ở hộ vệ dưới sự bảo vệ mạnh mẽ kiếp người, đích sắc không tầm thường. Quân du, người muốn nói cái gì? Phu hoàng, bắt cóc du vương phi chuyện này tuyệt đối không phải giống nhau giang hầu người có thể làm được. Sau lưng tất nhiên có trong triều thế lực như hoa, nhi thần vương phi chưa xuất các thời điểm du rú trong nhà, chưa từng có tội lỗi người nào, gả cho nhi thần lúc sau càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm. bắt cóc nàng tuyệt đối không phải người nào cùng nàng có thủ oán mà là cố tình hướng về phía nhi thần tới phu hoàng nhi thần hoài nghi là có người muốn lợi dụng du vương phi tới đả kích nhi thần bệnh dịch tả chiều cụ lăng vương đột nhiên quay đầu đi thần xác phá lệ tức giận nhị đệ ngươi nói chuyện liền nói lời nói nhìn ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi hoài nghi là hoàng huynh ta phái người cướp đi du vương phi người nào đều có khả năng du vương lạnh đôi mắt Thanh âm giống như bị đông lại. Nhị đệ, đại ca biết ngươi cực kỳ coi trọng ngươi vương phi, hiện giờ nàng bị bắt cóc ngươi tâm tình không hảo có thể tha thứ, ta bất hỏa ngươi so đo. Lăng vương lại là ngữ khí thư hoãn, cẩn thận phân biệt nói còn có thể nhìn ra trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Du vương nắm chặt quyền tâm, trong ánh mắt quang mang sắc bén, đại ca, ngươi ngày hôm qua ly tịch tựa hồ rất sớm, nghe nói còn thấy lý thừa tướng. Lăng vương giữa mày vừa nhỉu. Ta thấy vừa thấy chính mình ông ngoại, thương lượng một chút như thế nào vì phụ hoàng phân ưu, này có cái gì? Nhưng thật ra ngươi, như thế nào đem ta tình huống biết đến như vậy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi thời khắc phái người nhìn chằm chằm ta? Đại ca, hy vọng ngươi là thật sự muốn vì phụ hoàng phân ưu. Lăng Vương tức giận, "Phụ hoàng, nhi thần đã thập phần nhường nhịn, chính là nhị đệ hắn như cũ hùng hổ doa người, ngài xem." "Hảo." Hoàng đế quát lạnh một tiếng. Cái ẩm ý giống bộ dáng gì? Quân du, quân Việt, các ngươi theo chấm tới, những người khác đều tan đi. Đúng vậy. Nhìn đến du vương cùng Việt vương bóng dáng lang vương thầm hận cắn chặt răng, ngay sau đó gợi lên một mặt lánh khóc ý cười, xoay người đi nhanh rời đi. Hoàng đế mang theo hai người đi tới thư phòng, phất tay làm cung nhân đều lui xuống, rồi sau đó trực tiếp song xuôi mở miệng. Quân du, ngươi hoài nghi đại ca ngươi âm thầm kế hoạch, bắt cóc ngươi vương phi. Chương 654 buông tay làm. Du vương trầm mặc một lát, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, Phụ hoàng, nhi thần đích xác hoài nghi đại ca bắt cóc nhi thần vương phi. Hơn nữa, không chỉ là đại ca, tấn vương, lý ra đồng dạng ở nhi thần hoài nghi chi liệt. Hoàng đế khỏe mắt đột nhiên nhảy lên một chút, con du, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Phụ hoàng, nhi thần rõ ràng du vương ngẩng đầu, ánh mắt đau kịch liệt nhìn hoàng đế, nhi thần đã chịu ngài dạy bảo. trong lòng thời khắc ghi nhớ hẳn là lòng dạ rộng lớn đối xử tử tế huynh đệ chính là trước mắt lang vương hòa tấn vương hành động thật sự là lệnh nhi thần trái tim băng giá hoàng gia tranh đấu xưa nay tàn khốc nhưng cũng sớm có ước định thành tục căn ý mặc kệ trong triều đình tranh đấu lại như thế nào kịch liệt đều không thể ương cập gia quyến còn nối dối. bởi vì một khi tranh đấu không hề điểm mấu chốt chỉ sợ toàn bộ hoàng tộc đều sẽ nguyên khí đại thường mà hiện tại lang vương hòa tấn vương hành động trực tiếp dấm lên này điểm mấu chốt thượng. Hoàng đế sắc mặt khó coi, ngực kịch liệt phập phồng một chút, quân dù sự tình còn không có điều tra rõ ràng, nói không chừng cùng lăng vương, tấn vương không có quan hệ đâu. du vương ngữ khí trầm trọng, phu hoàng, nhi thần hiện tại là không có cụ thể chứng cứ, khả năng đủ dấu trời qua biển, ở kinh đô trùng che giấu hạ cường nọ tay, còn có thể biết được kinh vệ quân hành tung, thậm chí liền thủ thành thị vệ đều có thể thu mua lợi dụng. Ngài cảm thấy trừ bỏ lăng vương hòa tân vương, còn có ai có như vậy đại năng lực. Hoàng đế nắm chặt quyền, trong mắt quang mang kịch liệt dây ruột, sau một lúc lâu lúc sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, vệ một, đi cha. Một bóng người mơ hồ xuất hiện, quỳ xuống đất hành lễ lúc sau, trong chớp mắt đã không có tung tích. Việt vương ánh mắt đột nhiên trật lóe, trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo chấm sắc, ngay sau đó biến mất lại vô tung tích. Du vương bên trong phủ, một vân giao nhanh chóng xem vệ chín đưa lại đây tin tức càng là xem sắc mặt càng là lạnh băng, điều tra rõ ràng đêm qua hỗ trợ ngăn trở kinh vệ quân đích sắc cùng lý gia có liên hệ là những người đó thân thủ quỷ dị hẳn là đến từ bắc cương bọn họ một đường che giấu tung tích tiến vào nhà cửa là 3 tháng trước lý gia an bài người mua nhưng có du vương phi tin tức không có du vương phi thật giống như hư không tiêu thất giống nhau một vân giao giữa mày níu chặt Sáu lượng đâu? Từ đêm qua đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có trở về, thậm chí một chút tin tức đều không có, này thật sự là không bình thường. Nô tài vô năng, vẫn chưa tra được sáu lượng tin tức. Ta đã biết, ngươi đi xuống tiếp theo điều tra đi. Vệ chín vừa muốn lui ra, đồng nhiên một bóng người xuất hiện, vốn gối quỷ gối một vân dao trước mặt. Vệ vừa thấy quá chủ tử. Vệ một, ngươi như thế nào không ở bên người Hoàng thượng bảo hộ? Hoàng thượng hạ lệnh. Làm ám ảnh vệ cha rõ du vương phi bị bắt cóc một án. Một vân giao ánh mắt vừa động, trong lòng hiện lên đạo đạo lãnh mang, ta bà ngoại bên kia nhưng có chuyện làm ngươi mang lại đây. Hồi chủ tử, ý đức trưởng công chúa làm nô tài truyền lời, đương đoạn tắc đoạn. Đương đoạn tắc đoạn. Đương đoạn tắc đoạn một vân giao nhẹ giọng nỉ non hai câu, đột nhiên nhắm mắt mắt, vệ chín, đem ngươi điều tra tin tức toàn bộ nói cho vệ một. đem bắt cóc du vương phi chịu tội gắt gao mà ấn ở lăng vương trên người vệ chín có chút khó hiểu chủ tử tấn vương cùng lý ra đâu hoàng thượng hiện tại tuy rằng tín nhiệm du vương cùng việt vương điện hạ nhưng đối mặt khác hoàng tử cũng là có cảm tình ở nếu một chút đem lăng vương hòa tấn vương một lưới bắt hết thậm chí còn liên lụy tới rồi lý ra chỉ sợ sẽ làm hoàng thượng cho rằng du vương ở mượn cơ hội bài trừ dị kỷ liền tính là hoàng thượng không nghi ngờ Trong chiều những cái đó các đại thần cũng sẽ nháo phiên thiên, không bằng trước tìm đúng một cái động thủ, vận ngã lăng Vương, Thấn Vương cùng Lý ra chấm rãi. Thu thập là được. Đúng vậy. Hai cái canh giờ lúc sau, vệ tiên cung, đem điều tra đến lăng Vương âm thầm sai xử người ở kinh đô bên trong pháng hỏa, mặt khác phái người ngăn trở kinh vệ quân trưng cứ đưa lên hoàng thượng ngự án. trừ cái này ra, còn có mấy phân đông cửa thành thủ thành thị vệ lời khai. Lời khai nội tuy rằng không có liên lụy đến Lang vương, lại là liên lụy đến hắn tâm phúc người. Hoàng thượng sau khi xem xong giận tí mặt, trực tiếp quăng ngã trung trà. Du vương đầu gối hành tiến lên, phu hoàng, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm kiếm du vương phi, nàng trong bụng chính là hoài nhi thần cốt đủ, một khi có điều sai lầm, nhi thần nhất định hối hận cả đời. Hoàng đế nhìn bản thượng ngật tin, đột nhiên cắn chặt răng, ngươi, đi làm đi, phu hoàng tuổi lớn. Rất nhiều chuyện đã quản không được, phụ hoàng hy vọng, ngươi có thể tuần hoàn nội tâm điểm mấu chốt, không cần làm ra. Làm ra cùng loại đại ca ngươi. Thính, đi thôi. Du vương quỷ xuống đất, đối với hoàng đế phanh phanh phanh dập đầu ba cái, ngay sau đó đứng dậy bước nhanh rời đi. Sau một lúc lâu lúc sau, trên bảo tọa hoàng đế thân hình đột nhiên quơ quơ, một đầu ngã quỷ đi xuống. Từ lạp liên thanh kinh hô, các thái y thực mau đuổi lại đây. Du vương cùng Việt vương ra phủ lúc sau, thẳng đến Du vương phủ, rồi sau đó đem có thể điều động nhân thủ toàn bộ triệu tập lên. Mục vân giao bước nhanh đi ra, nhìn đến cái này chật trượng, ánh mắt đột nhiên chật lóe, tứ ra, nhị ca hán. Việt vương trong mắt quang mang sáng ngời, Phu hoàng đã hạ chỉ, tùy ý nhị ca hành sự. Như vậy nhị ca hiện tại có tính toán gì không? Điều tra lăng vương phủ. Mục vân giao ngón tay nắm chặt, nghi sớm không nên muộn, nếu quyết định động thủ. Vậy không cần chần trở. Tứ ra, Ngài Hoàng thượng hạ lệnh tùy ý du vương hành sự, cũng chẳng khác nào từ bỏ Lăng Vương. Tuy rằng thân là đế vương, hắn như vậy lựa chọn cực kỳ chính xác. Chính là thân là phụ thân, hắn trong lòng nhất định có rất nhiều không tha. Hiện tại thừa dịp Lăng Vương hòa ủng hộ hắn các triều thần không có phản ứng lại đây. Trực tiếp đem Lăng Vương gắt gao mà đạp lên trên mặt đất, mới là Thượng sách, ta đã làm vu hằng đi triệu tập nhân thủ, Nhị ca trên tay những người này chỉ sợ nhập không được lang vương phủ. Lang vương có thể điều động 50 nhiều danh cường nỏ tay, không nói được trong phủ còn cất giấu càng nhiều cao thủ. Một khi phát giác chính mình bị hoàng thượng từ bỏ, không nói được sẽ thẹn quá thành giận, trực tiếp mạnh mẽ phản kháng. Hơn nữa một cái sâu cạn không rõ lý ra, một khi chuẩn bị không chu toàn, du vương không nói được sẽ thiệt tòi lớn. Một vân giao tâm tình trầm trọng. Nàng nghĩ tới đời trước chính mình bị tấn vương tính kế chết ở Việt vương phủ đệ bên trong, hiện tại tình hình dữ dội tương tự, thứ ra, mau chóng động thủ đi, ta lo lắng nhị tẩu bị giam ở lăng trong vương phủ. Việt vương nắm lấy một vân dao tay, phát giác nàng lòng bàn tay lạnh băng không khỏi tăng thêm lực đạo, giao nhi, ta lập tức làm người động thủ. Hảo! Một vân dao sắc mặt trở nên trắng, nàng hiện tại không thể trắng trận táo bạo điều động ám ảnh vệ, chỉ có thể âm thầm phối hợp. Hy vọng thời gian đi lên đến khẩu. Trong hoàng cung, hoàng thượng hôn mê non nửa cái canh giờ, Mới chậm rãi mở to mắt. Ý đức trưởng công chúa vội vàng tiến lên, Hoàng thượng, ngài tỉnh, cần phải uống điểm nước ấm. Hoàng đế nhìn đến ý đức trưởng công chúa khuôn mặt, Há miệng thở dốc trong miệng phát ra một tiếng khàn khàn nước nở. Hoàng tỷ ta ở. Ý đức trưởng công chúa nắm lấy hoàng đế tay, Trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm. Hoàng tỷ châm thật sự già rồi. chấm chống đỡ, chống đỡ không được. hoàng thượng không có việc gì, thái y liền nói, chỉ là ưu tư quá độ, chỉ cần thả lỏng tâm tình, thực mau liền sẽ tốt. chương 655 trăm truyền ngôi chiếu thư, hoàng đế thần sắc lại là phá lệ suy sụp, hắn nâng lên tay, toàn bộ bàn tay đều ở không chịu khống chế run rẩy. hoàng tỷ, chấm này đôi tay đã từng chỉ huy quá thiên quân văn mã, đã từng chém giết quá bọn đạo trích gian định, đã từng chỉ trích phương tù, bình định quá chiến loạn. Bảo hộ đại lịch triều vạn rằm non sông Hiện giờ lại liền bút đều lấy không xong Ý đức trưởng công chúa thần sắc càng thêm đau kịch liệt Hoàng thượng, người tổng hội ra đi Bằng không bọn nhỏ như thế nào trưởng thành lên Một mình đảm đương một phía đâu Hoàng đế muốn đứng dậy từ lạp vội vàng tiến lên giúp đỡ ý đức trưởng công chúa đem người đỡ lên Hoàng thượng, ngài vừa mới tỉnh lại Thân thể suy yếu, vẫn là hảo hảo mà nghỉ ngơi trong chốc lát đi Hoàng đế lắc đầu Ở hai người nâng hạ, xuống giường đi hướng ngự án, ngắn ngủn vài bước khoảng cách, hắn đi thở hồng hộp, trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, hoàng tỷ, chấm hiện tại đã mau không được, thừa dịp đầu gốc còn thanh tỉnh, chấm muốn lập hạ chuyển ngôi chiêu thư. Từ lạp run lên, ngay sau đó đem đầu rũ càng thấp, ý đức trưởng công chúa giật giật khỏe môi, ngay sau đó đem ngăn trở nói nuốt đi xuống, hoàng thượng nếu đã quyết định, vậy viết đi. Hoàng đế suy yếu cười cười, tươi cười chung mang theo hồi lâu không thấy nhẹ nhàng chi sắc. Hoàng tỷ, ngươi luôn là có thể hiểu biết ta tâm tư, hơn nữa duy trì ta quyết định. Hoàng đế vì đại lịch chiều hao hết tâm lực, đem cả đời đều phụng hiến ra tới, ta cái này làm tỷ tỷ có thể làm hữu hạn chỉ có thể ở sau lưng yên lặng duy trì ngươi. Ý đức trưởng công chúa nói, tự mình tiến lên giúp hoàng đế mài mực, đem bút lông nhuận hảo lúc sau, đưa tới hoàng đế trong tầm tay. Chỗ trống chiếu thư phô khai, hoàng đế ổn ổn tâm thần lúc sau, kiệt lực khắc chế đôi tay run rẩy, từng nét bút đặt bút mà thư. Tư lạp nín thở đứng ở một bên, sau một lúc lâu lúc sau ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía thánh chỉ thượng nội dung, đảo qua du vương hai chữ lúc sau, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó túi đầu không dám lại xem. Hoàng đế từng nét bút viết cực kỳ nghiêm túc, này không chỉ là một phần thánh chỉ. vẫn là toàn bộ đại lịch chiều sau này vài thập niên tương lai hắn vốn định nhiều dạy du vương một đoạn thời gian, bất quá ông trời cho hắn thời gian không nhiều lắm về sau chỉ có thể làm du vương chính mình sờ soạn đi trước cũng may quân du thực may mắn hắn bên người có quân việt duy trì hoàng đế viết hảo lúc sau thánh chỉ ý đức trưởng công chúa đem ngọc tỷ lấy ra tới thật mạnh in lại tỷ ấn hoàng tỷ hiện tại canh giờ này quân du cùng quân việt hẳn là đã xâm nhập lăng vương phủ đi. không sai biệt lắm. ý đức trưởng công chúa thở dài một tiếng. hoàng thượng, ngài đối quân lăng cũng coi như là tận tình tận nghĩa. kia hải tử quá mức cực đoan. lý quý phi cùng lý gia ngạnh sinh sinh đem hắn tính tình mang trợn, quân du có chừng mực, sẽ không thương cập thân huynh đệ tánh mạng. này với hắn mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. hoàng đế gật gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, lại lần nữa để bút. hoàng tỷ, trẫm muốn lại lưu lại một đạo chiếu thư. Ý đức trưởng công chúa đột nhiên ngẩng đầu, hoàng thượng, ngài. Trâm đã từng đáp ứng quá nhu nhi, muốn cho quân Việt cả đời phú quý bình an, hắn vô tâm ngôi vị hoàng đế, chỉ nghĩ cùng vân giao bên nhau cả đời, cả đời như vậy trường, nếu không có gì cậy vào, chỉ sợ khó có thể bình an vượt qua. Hiện tại hắn cùng quân du quan hệ hảo, trâm tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là hoàng quyền dễ dàng động nhân tâm, trâm muốn lưu một đạo ý chỉ, một khi sau này quân du dung không giới hắn. cũng có thể hộ hắn cùng vân giao cả đời vô ưu. Ý đức trưởng công chúa đôi mắt đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, hoàng hậu biết ngài hành động, nhất định là thập phần cao hứng. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia ôn nhu ý cười, nu nhi nhìn ôn hòa rộng lượng, trên thực tế nhất mang thủ, chấm nếu không đem quân Việt ta bài hảo, tới rồi ngầm, nàng chỉ sợ sẽ không thấy chấm. Nàng nếu là dám như thế, tỷ tỷ ta nhất định giúp ngươi gian dạy nàng. Chấm chính là như vậy vừa nói, Hoàng tỷ không nên tưởng thiện, nu nhi tính tình rất tốt, còn nữa nói, Hoàng tỷ muốn sống lâu trăm tuổi, nhiều giúp đỡ chấm coi chừng một chút quân du. Ý đức trưởng công chúa rơi lệ, ngược đổ đến khó chịu. Hoàng thượng đem mặt khác một phần thánh chỉ viết hảo, cái hảo tỷ ấn lúc sau giao cho ý đức trưởng công chúa, Hoàng tỷ, này phân thánh chỉ ngươi giao cho vân giao, làm nàng hỗ trợ bảo tồn, kia hài tử tính tình này bén, nhất định sẽ không hỏng việc. hảo Viết xong thánh chỉ, hoàng thượng như là chấm dứt một cọc tâm sự, nằm đến trên giường không bao lâu liền đã ngủ. y đức trưởng công chúa đem thánh chỉ thu hảo, rồi sau đó gọi tới thái y đi dò hỏi bệnh tình lúc sau cẩn thận dặn dò, làm cho bọn họ nhất định phải chiếu cố hảo hoàng thượng, rồi sau đó vẫn luôn canh giữ ở mép giường, chờ hoàng thượng lại lần nữa tỉnh lại. Ngoài cung, nhân mã triệu tập chỉnh tề, dẫm lên tiếng sấm giống nhau chỉnh tề tiếng bước chân, nhanh chóng hướng về lăng vương phủ xuất phát. Lúc này, Lang Vương phủ nội một mảnh ca vũ thăng bình, lang vương bưng chén rượu, tiếng nhạc từng trận, vũ cơ quyến rũ, hắn ngửa đầu đem ly chung rượu uống cạn, rồi sau đó vươn tay tiếp được vũ cơ ném qua tới hồng sa, nương hồng sa trực tiếp đem tên hướng kia vũ cơ kéo đến trước người ôm lấy, trong mắt thần sắc sung sướng, mỹ nhân. Hắn đang nguồn đâu hiếm, thị vệ đột nhiên xông tới, cuốn quít đối với lang vương bẩm báo, điện hạ không hảo. du vương cùng việt vương mang theo người vây quanh lang vương phủ tiếng nhạc chợt ngừng lại vũ cơ nhóm quỷ thành một đoàn lang vương đột nhiên đem trong lòng ngực mỹ nhân đẩy ra đi sắc mặt một trận vạn mèo. ngươi nói cái gì tên kia vũ cơ bị đẩy ngã đánh vào góc bàn thượng trên trán vết máu đầm địa nàng lại không dám trả lau vội vội vàng vàng xúc thân thể quỳ hảo thị vệ thanh âm kinh hoàng điện hạ du vương cùng việt vương dẫn người vây quanh phủ đệ chung quanh hiện giờ liền sắp xông vào Lăng vương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đảo qua tên kia đánh vỡ cái chán ca cơ lưu lại vết máu, rất là chán ghét một chân đem nàng đá vào trên mặt đất, kéo xuống lắc chết, bổn vương chán ghét thấy huyết. Ca cơ sắc mặt trắng bệnh, cả người run đến như là run rẩy giống nhau, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng a Kéo xuống đi. Bọn thị vệ vội vàng vào cửa đem vũ cơ kéo đi, thuận tiện đổ chứ nàng miệng, nếu lại làm nàng như vậy gọi bậy đi xuống, chọc đến vương ra lửa giận càng sâu. bọn họ này đó hộ vệ cũng muốn đi theo tao hương Lăng vương bước nhanh đi hướng cửa còn chưa tới gần liền nghe được từng trận ồn ào thanh hắn đột nhiên meo lại đôi mắt mắt lạnh nhìn cầm đầu du vương cùng việt vương xông tới trong mắt hận ý dày đặc nhị đệ tứ đệ các ngươi chính là khách đi đến tới đại ca trong phủ có cái gì chuyện quan trọng du vương căn bản không đáng nhiều lời thấy ở giống hệt người đem lang vương phủ thủ vệ hộ vệ giam trụ đối với những người khác phất phất tay lục soát lăng vương khỏe mắt nhảy dựng sắc mặt xanh mét tức giận long trọng ninh quân du ngươi muốn làm gì đại ca ta hoài nghi là ngươi âm thầm sai sử người cướp đi bổn vương vương phi bởi vậy muốn lục soát một lục soát người phủ đệ du vương trực tiếp song xuôi mở miệng ngươi dám lăng vương gầm lên một tiếng ngươi tới một thân nhẹ khải hộ vệ vội vàng tiến lên đem du vương mang đến người ngăn trở lăng vương sắc mặt lạnh băng ninh quân du Ta là ngươi đại ca, là đường triều lăng vương, ngươi mang theo người lục soát ta phủ đệ, ai cho ngươi lá gan. Chương 656 Cường Sấm Lăng Vương Phủ Du vương chào phung cười, đại ca, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi tắt ra trượng, ngươi tới, vào phủ, điều tra. Lăng vương ánh mắt dùng mình, lạnh giọng đối bên cạnh hộ vệ hạ lệnh nói, cường sấm thân vương phủ đệ, là trọng tội, ai nếu là dám động thủ, trực tiếp chém giết, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. hắn đảo muốn nhìn du vương rốt cuộc có bao nhiêu đại lá gan du vương quay đầu nhìn về phía việt vương tứ đệ làm ơn ngươi việt vương gật gật đầu trong tay trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ lăng vương chừng lớn đôi mắt đột nhiên về phía sau lui một bước linh quân việt ngươi thật đúng là hạ tiện đường đường hoàng tử thế nhưng mặc trò du vương sai phái a lăng vương nói không có nói xong liền cảm giác trước mắt lánh mang chật lóe việt vương vòng qua thị vệ Trong tay trưởng kiếm trực tiếp nhắm ngay lăng vương biết hầu, ai nếu là dám phản kháng, giết không tha. Bắt giặc bắt vua trước, có lăng vương nơi tay, những người đó căn bản không dám lộn xộn. vu Hằng mang theo người nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đem lăng vương phủ hộ vệ vây quanh lên. du vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mang theo người xâm nhập lăng vương phủ nội viện, bốn phía điều tra lên. Mục vân giao đi ở cuối cùng, trong lòng ngực ôm tuyết hồ, bên người có vệ chín tương tùy. tuyết hồ vừa thấy đến lang vương trực tiếp hướng về hắn nào tới ở hắn bên chân lại nhảy lại nhảy lang vương hận đến nghiến răng nghiến lợi trực tiếp một chân đá hướng tuyết hồ tuyết hồ không chút khách khí tiêm lệ móng nuốt cào qua đi cắt qua lang vương quần áo ở hắn trên đùi lưu lại ba đạo vết máu lang vương đau hô một tiếng muốn khom lưng xem xét miệng vết thương lại cảm giác cổ chỗ đau đớn thiếu chút nữa bị việt vương trong tay trường kiếm cắt qua yết hầu ninh quân việt ngươi dám thương ta Ta nhất định muốn nói cho Phụ Hoàng, làm hắn trị tội ngươi. Việt Vương mắt lạnh nhìn hắn sắc mặt vặn vẹo bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì dám như vậy xuống tới. Lăng Vương sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt xanh mét, là Phụ Hoàng, Phụ Hoàng án hắn thế nhưng dung túng các ngươi làm bậy. Làm bậy chính là đại ca ngươi, có một số việc không thể làm, một khi làm, liền đem lương tâm ném, đã không có lương tâm, cũng liền cùng xúc sinh vô dị. Ngươi, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, quả thực. Mục vô tôn trưởng. Mục vân giao tiến lên bế lên tuyết hồ, ánh mắt phá lệ lạnh băng, Du vương phi bị ngươi giam giữ ở nơi nào. Lăng vương ánh mắt chật lóe, khoe môi hiện lên một mặt cười lạnh, ta như thế nào sẽ biết Du vương phi ở địa phương nào. Ngươi tiếp xúc quá nàng, trên người tàn lưu nàng hơi thở, đạp tuyết có thể phân biệt ra tới. À, một con súc sinh mà thôi, ai biết nó đã phát cái gì điên. Có lẽ là ngươi cố ý huấn luyện nó, sau đó mượn chuyến này hung. Một vân dao giữa mày vừa nhíu, không lưng đem đạp tuyết ôm lên, chung quanh thuốc bột hương vị thực trọng, đạp tuyết miễn cưỡng có thể ở làng vương trên người phân biệt ra một ít hơi thở tới, lại tìm liền vô năng vô lực. Lang vương cắn chết không nói ra, chỉ có thể xem du vương. Qua 30 phút, điều tra vương phủ người dần dần trở về, cũng không có cái gì thu hoạch. Du vương sắc mặt xanh mét, tiến lên bắt lấy Lang vương cổ áo. trong mắt tràn đầy tơ máu thanh ấm như là từ lồng ngực chung bài trừ tới giống nhau người đem phương hoa nhốt ở địa phương nào lăng vương dãy giụa lại không có tránh thoát linh quân dù ta căn bản không biết người đang nói cái gì vung tay du vương sắc mặt xanh mét mu bàn tay thượng gần xanh bại lộ nếu phương hoa có chuyện gì ta nhất định phải gấp trăm lần ở trên người của ngươi đòi lại tới lăng vương cười lạnh thử, ngươi cùng ninh quân việt liên thủ vu hăng ta Không chỉ có cường sấm ta phủ đệ, còn đối ta cầm kiếm tương hướng, còn sai sử tuyết hồ cào bị thương ta, ngày mai ta sẽ đem những việc này nhất nhất bẩm báo cấp phụ hoàng, thỉnh hắn vì ta làm chủ. Người! Việt vương tiến lên nắm lấy du vương thủ đoạn, ý bảo hắn buông tay. Du vương khí trong lòng lấy máu, lại là theo Việt vương ý tứ buông lòng tay ra. Lăng vương còn không có tới kịp đắc ý, liền cảm giác ngược đau xót, một cổ mạnh mẽ tập thượng ngực. Rồi sau đó cả người lùi lại năm sáu bước, đột nhiên té lăn trên đất, đau đến khi đều mau xuyên bất qua tới. Ngươi! Ninh quân Việt! Ngươi! Thật to gan! Hắn cũng dám đá hắn. Việt vương thu hồi đá người trần, trong mắt quang mang không hề đổ ấm, nhị ca, ngươi là tương lai đế vương, tổng muốn yêu quý một ít thanh danh, mà ta không cần. Mục vân giao tiến lên, trong tay độc dược đã chuẩn bị tốt, dù sao là đem người đắc tội. cũng không để bụng nhiều một phen trà tấn du vương sửng sốt ngay sau đó trong lòng xẹt qua nồng đậm cảm động ngươi các ngươi muốn làm cái gì lang vương trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi việt vương ngữ khí lạnh bằng đại ca ngươi nói nếu ta đem ngươi giết phụ hoàng có thể hay không vì ngươi cái này đã chết nhi tử mà giết ta cái này tồn tại nhi tử ta đoán sẽ không phụ hoàng nhiều lắm như là giam cầm tam ca như vậy vòng ta bất quá ta không sợ chờ đến nhị ca kế thừa ngôi vị hoàng đế thực mau liền sẽ đem ta thả ra du vương gợi lên khoe môi gật đầu đáp không tồi lăng vương sắc mặt càng thêm khó coi việt vương trên người phát ra sát ý quá mức dày đặc phảng phất ngay sau đó trong tay trường kiếm liền sẽ huy xuống dưới chặt đứt hắn cổ ngươi các ngươi một vân dao giữa mày vừa nhíu trong lòng nhiều một tia không kiên nhẫn nơi này như thế đại động tĩnh Tấn Vương cùng Lý Gia khẳng định thực mau liền sẽ thu được tin tức, muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không muộn tắc sinh biến. Thấy nàng đi lên trước, Việt Vương tiến lên nắm Lang Vương Cảm, tiếp nhận một vân dao trong tay thuốc viên, trực tiếp cho hắn uy đi xuống. 15 phút lúc sau, Lang Vương sắc mặt trắng bệnh, cả người ướt đẫm, giống như một bãi bùn lầy giống nhau nằm trên mặt đất, mận phương Hoa. Trên mặt đất nói chung, nhập khẩu liền ở bắt cóc nàng địa phương, bên cạnh có gian bình thường nhà cửa. Nhà cửa giếng cạn chính là nhập khẩu. Địa đạo vẫn luôn thông đến hoàng cung phía dưới, trung gian có mật thất, nàng liền ở nơi đó mặt. Khó trách bọn họ tìm lâu như vậy đều không có tìm được người. Nguyên lai người trên mặt đất nói mật thất trung, mà mật thất dâu ở hoàng cung phía dưới, như thế bí ẩn địa điểm, liền tính là lại nhiều người cũng không có thể ra sức. Mục vân giao đem giải dược giao cho Vu Hằng, lệnh giọng phân phó nói, 15 phút lúc sau cho hắn uy hạ nửa viên. du vương mang theo người tiến đến tìm địa đạo nhập khẩu việt vương cùng một vân giao theo sát sau đó bọn họ thực mau liền tìm được rồi kia chỗ nhà cửa du vương nhìn đến nhập khẩu liền tưởng nhảy xuống đi lại bị việt vương ngăn trở nhị ca ta trước đi xuống tìm kiếm nhị tẩu ngươi ở mặt trên chờ đợi tin tức du vương theo bản năng cự tuyệt ta cũng muốn đi xuống việt vương khuôn mặt thanh lãnh nhìn hắn nhị ca ngươi là tương lai đê vương không thể lấy thân phạm hiểm Địa đạo hẹp hỏi, hộ vệ tiến vào không thiện, lại còn có không thể xác định địa đạo chung hay không có mai phục, du vương lưu tại trên mặt đất mới là an toàn nhất. Ta du vương trong mắt hiện lên kịch liệt dễ rủa chi sắc, hắn gắt gao mà cắn răng, trong miệng cơ hồ có mùi máu tươi chẳng ra, hảo, hết thể liền làm ơn tứ đệ. Ở quyết định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm, hắn liền mất đi tùy hứng mà làm tư cách. một vân giao mang theo vệ chín theo sát Việt vương. Vừa mới bước vào địa đạo, đã nghe đến giày đặc huyết tinh khí, trong lòng tức khắc một đột, dự cảm bất hảo lại lần nữa ập vào trong lòng. Chương 657 Đẻ Non Địa đạo trung quang mang tối tam, Việt vương đám người tiến vào động tĩnh kinh động thủ vệ địa đạo người, tức khắc liền có người quát lệnh một tiếng, người nào? Việt vương không có theo tiếng, chết thoái phía sau một bước trong tay ám khí trợn bắn ra đi, hỏi chuyện người tức khắc đã không có thanh âm. Một vân giao trong lòng kinh hoàng. Đồng nhiên bên thai có tiếng xé gió truyền đến, cẩn thận. Nàng bỗng nhiên ý thức được, phía trước tham dự cướp đi du vương phi những cái đó người bắn nỏ, hẳn là cũng đều giấu ở địa đạo mật thất bên trong. Nhắc nhở thanh âm còn chưa rơi xuống, nỏ tiễn đã bay vụt đến trước mắt. May mắn Việt vương sớm có phòng bị, trong tay trường kiếm vừa động, đem nỏ tiễn chém rớt xuống đất. Không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó nỏ tiễn nối thành một mảnh, không ngừng mà theo địa đạo bắn ra tới. Địa đạo chỗ sâu trong thực hắc, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong là cái gì tình hình, mà bên trong người lại có thể nương địa đạo khẩu ánh sáng, dễ dàng bắt giữ đến bọn họ thân ảnh. nọ tiễn dày đặc giống như trời mưa, Việt Vương đám người căn bản tìm không thấy cơ hội vọt vào đi. Thứ ra, dùng khói mê. Một vân giao nhẹ rộng nhắc nhở, nếu không thể vọt vào đi, vậy làm bên trong người không thể nhúc nhích. Việt Vương mang theo một vân giao trốn ra mật đạo nhập khẩu. trực tiếp làm vu nghị phóng khói mê đi vào. Loại này mật đạo, nhất định sẽ có thông gió địa phương, cứ như vậy, chỉ cần ở mật đạo nhập khẩu thông gió, nhất định có thể làm khói mê thuận lợi tiến vào mật đạo. Du vương ở một bên khẩn trương chờ đợi, 15 phút lúc sau, mật đạo chung lại vô động tĩnh Việt vương cùng vệ chín đi đầu, động tác cực kỳ cẩn thận, sợ mật đạo chung những người đó cố ý chơi trá, cũng may, lúc này đây thực thuận lợi. một vân dao đám người trực tiếp theo địa đạo đi tới mật thất bên trong nói là mật thất không bằng nói là một chỗ địa lao mùi máu tươi nói phá lệ dày đặc một vân dao bước nhanh tiến lên hướng về mật thất trung chạy chậm qua đi mật thất trung mất phương hoa dựa vào ven tường nửa ngồi châu thoa lược hiện hỗn độn sắc mặt một mảnh tái nhợt làn váy bị vết máu thấm thấu cả người nhắm mắt lại ngực phập phồng mỏng manh nhị tẩu một vân dao ngón tay phát run không màng trên mặt đất dơ bẩn lập tức quỳ trên mặt đất đem nàng ôm trong ngực chung ngón tay sờ lên nàng mạch môn cảm nhận được mạch tượng rất nhỏ nhảy lên sắc mặt càng thêm khó coi việt vương trầm mặc đứng ở một bên sau một lát quay đầu nhìn về phía theo vào tới vu hằng đi thỉnh du vương điện hạ xuống dưới du vương sớm đã kìm nén không được nghe được mật đạo chung không có giao thủ thanh âm lúc sau bước nhanh chạy chậm tiến vào phương hoa tiến vào mật thất thời điểm bước chân không xong thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Mục vân dao ổn ổn tâm thần, nhị ca, nhị tẩu đẻ non, hiện tại còn ở máu chảy không ngừng, yêu cầu mau chút đem nàng mang đi ra ngoài trị liệu. Du vương cắn răng, hai mắt đỏ đậm, đỏ thắm như tuyết, phương hoa, chúng ta đi. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra phía trước, cố nén xuống tay cánh tay run rẩy, cẩn thận đem Mẫn phương hoa ôm lên, đi nhanh hướng về địa đạo ngoại đi đến. Mục vân dao đứng dậy. Đang muốn hướng ra phía ngoài đi, bỗng nhiên nghe được một đạo mỏng manh thanh âm truyền đến, chủ tử. Sáu lượng. Một vân dao đột nhiên quay đầu, ở mật thất một bên nhỏ hẹp hắc cám góc chúng phát hiện một bóng người, nàng bước nhanh đi qua đi, đúng là mất tích sáu lượng. Hắn sợi tóc tán loạn, trên người, trên mặt đều là vết máu, hai tay suy sụp đáp ở trên đùi, một chân hiện ra quỷ dị độ cung, mà ở hắn bên người trên vách tường, nơi nơi đều là ngón tay gãi hạ lưu lại vết máu. cho dù là không sợ huyết tinh một vân giao như cũ run rẩy lợi hại ngươi ngươi làm sao vậy